1277 chương 1277 tình địch 10. Vì vậy, trong khoảng thời gian này trong vòng, Mộ Dung Thế Gia gia chủ nổi trận lôi đình, tính toán phái cao thủ đi tiêu diệt mấy người kia, vì bảo bối của hắn cháu gái hết giận. Chuyện này vốn chính là Lâm gia sai lầm thành chủ con ngươi nhàn nhạt nhìn mắt ở đây mọi người, uy nghiêm lạnh lùng nói, nếu không phải Lâm gia phạm vào quá nhiều sai lầm, lại sao lại như thế? Đừng tưởng rằng những năm gần đây lâm ra hành động ta không biết, bọn họ cho rằng phái ra đi người không phải lâm ra đứng đầu cường giả, liền có thể giấu giếm được ta tầm mắt. Ôn trưởng lão cả người run rẩy một chút, vội vàng cúi đầu. Phải biết rằng, những năm gần đây, vẫn luôn là hắn dung túng lâm ra, mới có thể khiến lâm ra như thế to gan lớn mật phái ra đi cường giả đuổi giết thế tục giới người. Dĩ vãng sai lầm, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Sau này không cho phép tái phạm đồng dạng sai lầm, đến nỗi lâm ra sự tình, như vậy sốc quá đi, bất luận kẻ nào đều không được lại dây dưa đi xuống. Thanh chủ nhàn nhạt mở miệng, chợt nhìn phía sắc mặt khó coi mộ dung trưởng lão, ta biết ngươi cháu gái bị người bị thương, ngươi trong lòng không sàng khoái, nhưng liền tính lại khó chịu cũng cần thiết chịu đựng. Việc này vốn chính là lâm ra sai lầm, nếu là lan truyền đi ra ngoài, còn sẽ cho rằng chúng ta đệ nhất thành thành chủ phủ ý thế hiếp người. Nếu không phải ẩn môn những người đó không cho hắn nói ra Đông Phương Ngọc thân phận, hắn cũng không cần nương lâm ra sai lầm mà cảnh cáo bọn họ. Nếu bọn họ lại tiếp tục đối phó Hồng Liên lĩnh chủ cùng Đông Phương Ngọc, sợ là kế tiếp liền sẽ đưa tới ẩn môn lửa giận. Ẩn môn thực lực như thế cường đại, cho dù là đệ nhất thành thành chủ phủ cũng muốn đối bọn họ lễ nhượng ba phần. huống chi, Đông Phương Ngọc vẫn là kêu ẩn môn thánh nữ. thành chủ, chúng ta đây mộ dung thế ra chết những người đó liền bạch đã chết. Mộ dung trưởng lão hừ hừ, hiển nhiên đối với thành chủ quyết định có chút bất mãn. Thành chủ nhíu nhíu mày mày, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Mộ dung dương, các ngươi mộ dung thế ra hiện giờ hành động nói vậy ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Bởi vậy, ta khuyên ngươi quản hảo ngươi cháu gái, vạn nhất đắc tội không nên đắc tội người, ta là tuyệt đối sẽ không che chở ngươi. Mộ dung dương mặt già rất là khó coi, hắn hừ một tiếng, cũng không có lại phản bác thành chủ nói. Chỉ là trong lòng lại nghẹn một ngụm ác khí, lại như thế nào đều phát tiết không ra. Hồng liên linh chủ, đông phương ngọc, còn có bọn họ nữ nhi cùng thiên bác dạ. Nghĩ vậy mấy cái tên, mộ Dung Dương ở trong lòng thở dài một hơi, hung tận nói, ta sẽ không vông tha bọn họ. Dù cho hắn lời này là ở trong lòng theo như lời, nhưng là, thành chủ lại vẫn là từ hắn trên mặt nhìn ra hắn ý tưởng, không cấm cười lạnh một tiếng xem ra chính mình là thời điểm cấp mộ dung thế gia tìm chút sự tình làm bằng không lão già này là sẽ không như vậy dễ dàng buông tha đông phương ngọc tan học đi thành chủ đứng lên lạnh lùng nhìn mắt ở đây mọi người nay bảo hộ thế gia vị trí là bổn thành chủ cho các ngươi các ngươi mới có thể đủ bắt được nếu là các ngươi tiếp tục phạm phải sai lầm nói kia bảo hộ thế gia cũng là thời điểm thay đổi người ném xuống như vậy một đoạn lời nói sau hắn vây vây ống tay áo cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Mộ dung dương hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía bên người ôn trưởng lão, hỏi, ngươi là có thể nhận đến hạ này một ngụm vàng khí. Ôn trưởng lão con ngươi lập lòe, hiện lên một đạo sắc bén quán mang, đột ngột, hắn nở nụ cười, tia tươi cười lộ ra giày đặc sắc khí. Nhẫn! Ta sao có thể nhịn xuống đi? Hồng liên lĩnh chủ nếu bất tử, chúng ta ôn ra sớm muộn gì sẽ táng thân ở hắn trong tay, cho nên... Ta cần thiết giết hắn. 1278 chương 1278 siêu Phàm lúc đầu. 1. Ôn ra cùng mộ dung thế ra không giống nhau. Phải biết rằng, năm đó lâm ra làm những chuyện như vậy, đều là bọn họ ôn ra ở sau lưng sai sử. Nếu là làm hồng liên lĩnh chủ vợ chồng biết chuyện này, bọn họ ôn ra sao lại có ngày yên tĩnh. Nay đây, hồng liên lĩnh chủ cần thiết từ trên đời này biến mất, ôn ra mới có thể đủ được đến an toàn. Các ngươi hai cái tốt nhất đừng như vậy xúc động âu dương trưởng lão nhìn mắt hai người, nói, thành chủ đã sinh khí, vạn nhất các ngươi thật sự làm ra cái gì vô pháp vãn hồi sự tình, sợ là thành chủ sẽ giải trừ các ngươi bảo hộ thế gia thân phận, cái nào nặng, cái nào nhẹ, các ngươi hẳn là suy xét rõ ràng. Ôn trưởng lão cười lạnh một tiếng, suy xét. Không cần suy xét, hồng liên linh chủ cần thiết chết. Thành chủ mặc dù lại tức giận, cũng không có khả năng diệt ôn ra. Mà hồng liên lĩnh chủ, lại sẽ làm ra loại này sự tình tới. Đương nhiên, lúc này ôn trưởng lão không nghĩ tới, bởi vì hắn tính xấu không đổi, dẫn tới mặt sau kết cục so diệt muôn muốn khủng bố nhiều. Cũng thẳng đến kia một khắc, hắn mới bắt đầu hối hận, nếu là sớm ngày thu tay lại, nói không chừng còn sẽ không có như vậy bi thảm kết cục. Mộ Dung Dương cũng không có nhiều lời, nhưng thực hiện nhiên, hắn trong lòng cũng cùng ôn trưởng lão là đồng dạng ý tưởng lấy Hồng Liên lĩnh chủ kia mang thủ tính cách, nếu là không giết hắn, hắn rất có thể sẽ đến mộ dung thế gia đối phó bọn họ. Âu Dương trưởng lao nhũ như mày, đột nhiên quyết định cùng hai người kia hoa khai giới tuyến, miễn cho đến lúc đó bọn họ phạm phải sai lầm lại đem chính mình bỏ đi thủy. Rốt cuộc hắn cùng Hồng Liên lĩnh chủ không oán không thù, nhưng không muốn cùng bọn họ tham dự đến chuyện này bên trong. Là đêm, ánh trăng như nước, yên lặng u nhiên. Thiên Bắc Dạ nhìn về phía bên người tiến vào ngủ say nữ tử, đem nàng gắt gao kéo vào trong lòng ngực, kia bên môi gợi lên một nụ cười, "Vân Nhi, xin lỗi, ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, cho nên sau đó ta liền phải tạm thời rời đi, chờ ta hoàn thành kia sự kiện sau, ta liền sẽ lại trở về tìm ngươi." Hắn cho rằng Cố Nhược Vân đã ngủ rồi, mới nói ra lời này, đã có thể ở hắn đem nói cho hết lời lúc sau, kia ban đầu nhắm mắt nữ tử bỗng nhiên mở mắt, Ánh mắt rừng ở nam nhân tuyệt mỹ dung nhan phía trên. Tiểu dạ, ngươi vẫn là chuyện gì đều không muốn nói cho ta. Vân Nhi. Thiên bác dạ sửng sốt một chút, nhưng thật ra không nghĩ tới nàng căn bản là không có ngủ, không cấm gắt gao ôm lấy thân thể của nàng. Ta muốn đi làm sự tình quá mức với nguy hiểm, nếu là ngươi đi theo ta, ta không quá yên tâm an toàn của ngươi. Tiểu dạ cố nhược vân nâng lên con ngươi, nhìn thẳng nam nhân tuyệt mỹ dung nhan, từ ta quyết tâm tiếp thu ngươi bắt đầu. Ta đây liền sẽ không lại có bất luận cái gì sự tình lén gạt đi ngươi, mà ngươi lại lựa chọn đem sở hữu sự tình một mình giải quyết, cũng không muốn làm ta và ngươi cùng nhau hành động. Ta biết thực lực của ta như cũ không đủ, nhưng ta sẽ không từ bỏ nỗ lực, chỉ cần có thể giúp được ngươi. Ta đây mặc dù là đua kính sinh mệnh, ta cũng phải đi nhanh chóng tăng lên lực lượng. Cố nhược Vân Thanh âm rất là kiên định, đã không có kia một quán thanh lãnh, làm người thập phần động dung. Vân Nhi Xin lỗi thiên bác giả ấy náy nhìn trong lòng ngực nữ tử, ta. Tiểu dạ. Không đợi thiên bác giả đem nói cho hết lời, cố nhược vân liền đánh gây hắn thanh âm. Chúng ta là vị hôn phu thề, một khi đã như vậy, kia vô luận có chuyện gì chúng ta đều phải cùng nhau đối mặt. Hơn nữa cố nhược vân dừng một chút, ngươi phía trước có phải hay không bị thương. Thiên bác giả cười khổ một tiếng, chính mình thương thế trung quy vẫn là không thể gạt được nàng. Mà phía trước hắn sở dĩ không có ra tới thấy nàng, chính là không nghĩ làm nàng thấy chính bình thường, để tránh làm nàng lo lắng. 1279 chương 1279 siêu phàm lúc đầu, nhị, lại không nghĩ rằng, nàng cuối cùng vẫn là đã nhìn ra. Ta không có việc gì, tu dưỡng một đoạn thời gian liền sẽ khang phục thiên bác giả đem cố nhược vân thân thể ôm càng khẩn, ôn nhu nói, vân nhị, ta đáp ứng ngươi, về sau có việc sẽ không ở lén gạt đi ngươi. Vô luận sự tình gì, chúng ta đều cùng nhau đối mặt, tốt không? Nghe được thiên bác giả nói, cố nhược vân khẽ gật đầu, gắt gao cầm thiên bắc giả tay, ngước mắt nhìn phía hắn. Vậy ngươi hiện tại còn đi sao? Không đi rồi. Thiên bác giả dương môi cười, cùng nàng ở bên nhau thời gian là như thế chân quý, mà mỗi một ngày hắn đều sẽ thực quý trọng Vân nhi, chúng ta ngủ đi. Hảo! Cố nhược vân cười cười, liền rúc vào thiên bác giả trong lòng lực chầm rãi nhắm lại hai tròng mắt ẩn môn tộc đường trong vòng một người đầu bạc hoa hoa bà lão ngồi ngay ngắn ở phổ tịch phía trên khuôn mặt lộ ra đông lạnh chi sắc nàng con ngươi mang theo một mảnh trầm tư lại không biết rốt cuộc suy nghĩ cái gì Tốc trưởng đứng ở nàng trước mặt lão giả trầm mặc nửa ngày nói ta có thể cảm giác được đến sau núi thượng phong ấn sắp tổn hại có lẽ không lâu tương lai đại lục sẽ chịu khổ một hồi đại họa bất ngờ Không tuổi bà Lao khẽ thở dài một tiếng, ngựa khí bên trong tràn đầy bất đắc dĩ chi sắc, nếu phong ấn phá vỡ, người kia liền sẽ quay về đại lục, lúc đó, đem không người có thể ngăn được hắn, mà chúng ta ẩn môn nhiều năm như vậy nhiệm vụ đó là tạm giam nàng. Lao giả nghĩ nghĩ, đề nghị nói, tộc trưởng, ta có một cái kiến nghị, nếu phong ấn tổn hại không thể tránh được, chúng ta cũng chỉ có thể làm tốt đối mặt hắn chuẩn bị, này đây, không bằng ẩn môn đối ngoại triệu khai. Hấp dẫn một ít thiên tài tiến vào, lại tăng thêm bồi dưỡng, lấy chúng ta ẩn môn mấy ngày này tài dị bảo, đem một người thiền tài bồi dưỡng lên cũng không lao lực. Không được bà lao lắc lắc đầu, cự tuyệt lao giả đề nghị, nếu chúng ta quyết định ẩn mấp thế gian, liền không thể có quay về đại lục ý tưởng. Hơn nữa, ẩn môn người đều đã ở chỗ này ẩn cư nhiều như vậy năm, căn bản là không thích hướng bên ngoài sinh hoạt, như thế nào đi đối mặt những người đó. Tốc trường Chúng ta ẩn môn dù cho thực lực cường đại, nhưng chỉ bằng vào chúng ta, là không có cách nào đối kháng người kia. Hơn nữa, đại lục thiên tài cũng có không ít, chỉ cần tăng thêm bồi dưỡng, nhất định có thể trở thành một phương cường giả. Ta có thể cảm thụ đến, nhất muộn năm năm, phong ấn chắc chắn tổn hại, đại lục cũng sẽ đã chịu một hồi tình phong huyết vũ. Bà lao cười khổ một tiếng. Chẳng lẽ hiện giờ bọn họ thật sự chỉ có loại này phương pháp? Hào đi cuối cùng nàng khẽ thở dài nói vậy dựa theo ngươi nói đi làm đi vì đối kháng người kia sắc thật hẳn là vì ẩn môn dẫn vào một ít thiên tài nhân vật đến núi đi làm chuyện này người liền từ ngươi tự mình an bài là tộc trưởng lao giả cùng cùng nắm tay chậm rãi lui xuống ở hắn rời khỏi sau bà lao tầm mắt đầu hướng về phía không xa chỗ sau núi bên môi gợi lên một mạt chua xót tươi cười vạn năm chúng ta ẩn môn tạm giam hắn vạn năm lâu Lại chưa từng dự đoán được, vẫn là tới rồi như thế cảnh giới. Một khi phong ấn giải trừ, người nọ liền sẽ khôi phục đỉnh thực lực, lúc đó, tại đây phiến đại lục phía trên, còn có ai có thể ngăn được nàng. Không có bất luận kẻ nào biết, ẩn môn tạm giam người nọ sợ có được khủng bố lực lượng, vạn nhất thật sự làm nàng ra tới, sợ là toàn bộ đại lục đều đem sẽ tao đương. Đặc biệt là ẩn môn, căng sẽ ở trước tiên bị phá hủy. Ngọc Nhi Hy vọng ngươi có thể trưởng thành càng mau. Cũng may 5 năm sau kia chàng trong chiến đấu bảo hộ ẩn môn. 1.280 chương 1.280 siêu Phàm lúc đầu. Tam. Hôm sau. Lâm thành khách điếm. Đương Cố Nhược Vân mới vừa đi ra khỏi phòng là lúc. Liền trông thấy từ một khắc gian trong phòng đi ra khỏi hồng liên lĩnh chủ vợ chồng. Lao cha, mẫu thân, kế tiếp các ngươi có tính toán gì không? Nàng trầm ngâm nửa ngày, hỏi. Hồng liên Linh chủ vợ chồng nhìn nhau, chợt liền đem tầm mắt chuyển rời đến cố nhược vân trên người. Vân nhi, ta phải về một chuyến hồng liên lãnh địa, đem hồng liên lãnh địa thế lực dẫn vào đến này để nhất thành trung, ngươi là cùng chúng ta trở về một chuyến, vẫn là. Không được. Cố nhược vân lắc lắc đầu, ta còn có chuyện khác muốn làm, các ngươi đi về trước, lúc đó, ta tại đây để nhất thành nội chờ các ngươi. Hảo. Hồng liên Linh chủ gật gật đầu, vậy ngươi vạn sự cẩn thận. Bất quá, có thiên bác Dạ cùng tử tạ ở bên người nàng, nha đầu này so với ai khác đều an toàn. Nếu không phải như thế, hắn cũng không có khả năng yên tâm cùng Đông phương ngọc rời đi. Cáo từ lúc sau, hai bên đều không có dừng lại, hướng về tương phản phương hướng đi đến. Cố nhược vân cuối cùng nhìn đỏ mắt liên lĩnh chủ vợ chồng rời đi bóng dáng, quay đầu nói, tiểu dạ, chúng ta đi thôi. Vân nhi thiên Bắc Dạ dơ tay đem cố nhược vân kéo vào trong lòng ngực bên môi dơ lên yêu gì tôi cười đi ta mang người đi một chỗ cái gì cố nhược vân sửng sốt một chút còn không có phục hồi tinh thần lại thân mình liền lăng không dựng lên thăng nhập tới rồi trong hư không nam nhân tay nhẹ nhàng ôm lấy thân thể của nàng kia an tâm cảm giác làm nàng cả người đều thả lỏng xuống dưới kia một trương thanh lệ rung nhan phía trên cũng mang theo nhu hòa quan mang ánh mắt không chớp mắt nhìn bên người nam tử tuyệt mỹ mặt nghiêng tiểu dạ Ngươi dẫn ta đi đâu? Nàng trong lòng tràn đầy tò mò, nhịn không được hỏi. Sau đó ngươi sẽ biết. Thiên bác giả thần bí cười, cũng không có trả lời cố nhược vân nói, mà là nhanh chóng hướng về phía trước bay nhanh mà đi, hóa thành một đạo màu đỏ quang mang biến mất ở trên hư không bên trong. Cố nhược vân chỉ cảm thấy đến trước mắt nhóng lên, liền đã xuất hiện ở một sơn động phía trước, đương cảm nhận được này trong sơn động kia một cổ cường hãn lực lượng lúc sau. Không khỏi kinh ngạc nhìn mắt thiên bác Dạ tiểu Dạ đây là ta phía trước bị thương khi liền tránh ở này sơn động trong vòng, cho nên cũng liền phát hiện sơn động dị thường, đi thôi, chúng ta đi vào. Thiên bác Dạ giữ chặt cố nhược vân tay, đi vào này một sơn động. Nơi này sơn động lộ ra một cổ âm trầm quỷ dị cảm giác, cố nhược vân mới vừa đi đi vào liền cảm giác được có chút không quá thích hứng, cũng may nàng có được thượng cổ thần tháp, hơn nữa thiên bác Dạ tại đây. Này đây, nhưng thật ra dễ chịu rất nhiều. Tiểu dạ, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Cố nhược vân hơi hơi nhướng nhướng mày, ánh mắt chuyển hướng bên người tuyệt mỹ nam tử, ngữ khí mềm nhẹ hỏi. Ngươi xem. Thiên bác dạ dừng bước chân, chỉ về phía trước phương, mà liền ở cố nhược vân quay đầu khoảnh khắc, liền cảm giác được một cổ âm trầm hơi thở mặt tiền cửa hiệu mà đến. Vô cùng màu đen ngọn lửa phiêu phù ở không xa chỗ, tản mát ra quỷ dị quan mang. Càng là có một loại làm người không thể chịu đựng được xâm hàn, những cái đó ngọn lửa phảng phất ở như hổ rình mồi nhìn chằm chằm phía trước hai cái xâm nhập giả, tựa như trương đại miệng muốn đưa bọn họ cắn nuốt Đây là, Cố Nhược Vân sửng sốt một chút, không biết vì sao, nàng ở những cái đó ngọn lửa thượng cảm nhận được cực kỳ cường hãn lực lượng. la kiểu lưu chi hỏa thiên bác giả cười cười, này kiểu lưu chi hỏa là thế gian hiếm có bảo bối, nếu là võ giả cắn nuốt kiểu lưu chi hỏa sau. Chẳng những có thể khống chế này kiểu ru chi hỏa, hơn nữa còn có thể đủ nháy mắt tăng lên thực lực. 1281 chương 1281 siêu phàm lúc đầu. 4. Hán chuyển hướng cô Nhật Vân, tiếp tục nói, Đương nhiên, người bình thường vô pháp cắn nuốt kiểu ru chi hỏa, càng sâu trí cương tiếp cận này kiểu ru chi hỏa đó là mất đi sinh mệnh. Bất quá, ngươi lại không giống nhau, ngươi có được thần khí cửu hoàng, bất luận cái gì ngọn lửa đều không thể nề hà ngươi. Cố nhược vân hướng về cửu u chi hỏa đi đến, nàng bước chân cực kỳ thông thả, liền sợ sẽ làm sợ những cái đó màu đen ngọn lửa. Nhưng mà, màu đen ngọn lửa vẫn là cảm nhận được nàng tiếp cận, tất cả đều bạo phát lên, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm cái này tìm chết nhân loại. Cửu hoàng. Cố nhược vân nhẹ gọi một tiếng. Ông. Ở nàng thanh âm vừa mới rơi xuống nháy mắt, đứng yên ở trong đầu cửu hoàng phát ra một tiếng long vang. Rồi sau đó một cổ cường hãn lực lượng truyền lại ra tới, những cái đó vốn đang tưởng tới gần cố nhược vân màu đen ngọn lửa như là đã chịu cái gì kinh hoách, tập thể hướng tới phía sau thối lui. Lúc này, cố nhược vân thế nhưng có thể cảm thụ được đến bọn họ run rẩy Hô hô hô! Màu đen ngọn lửa tán loạn lên, giống như cực kỳ sợ hãi cố nhược vân tiếp cận, nề hà liền ở bọn họ khắp nơi chạy tứ tán là lúc, cố nhược vân đã tới rồi bọn họ trước mặt. Rốt cuộc! Màu đen ngọn lửa phẫn nộ rồi. Liên tính ngươi ủy vào có cửu hoàng trợ giúp, nhưng chúng ta tốt xấu cũng là cửu lu chi hỏa, chúng ta đều không nghĩ thương tổn ngươi, ngươi lại tính toán cắn nuốt chúng ta. Như thế, mặc dù là liều mạng cửu hoàng uy áp, chúng ta cũng muốn trước nuốt ngươi. Này đây, những cái đó ngọn lửa không còn có khắp nơi né tránh, mà là tập thể hướng về Cố Nhược Vân vọt qua đi, mang theo hủy diệt giống nhau khí thế. Xin lỗi, ta không chỉ có cửu hoàng ta còn có tử tà diệt thế chi hỏa, cho nên ta nhưng thật ra muốn nhìn là kiểu u chi hỏa cường đại, vẫn là diệt thế chi hỏa càng sâu một bậc. với anh liền ở những cái đó màu đen ngọn lửa tiếp cận cố nhược vân khoảnh khắc trên người nàng nháy mắt bốc cháy lên màu tím ngọn lửa, những cái đó ngọn lửa tản mát ra cực nóng mà tà khí độ ấm, làm vốn dĩ xông tới kiểu u chi hỏa tức khắc bị hoảng sợ, muốn chạy nhìn đến lại lần nữa rút đi kiểu u chi hỏa. Cố nhược vân cười một tiếng, thả người nhảy liền đuổi theo, bàn tay vung lên, liền đem Tiêu Cửu U Chi Hỏa cấp bắt được trong tay, không nói hai lời, trực tiếp nuốt đi xuống. Vâng! Cửu U Chi Hỏa ở thân thể của nàng nội khắp nơi loạn đâm, muốn đánh vỡ nàng thân thể chạy ra tới. Kia cường đại huy lực lệnh Cố nhược vân cả người chấn động, trên mặt cười lạnh càng sâu, các ngươi đừng làm vô vị chống cự, ta sẽ không cho các ngươi rời đi. Bá! Nói xong lời này. Cố nhược vân lại lần nữa đem diệt thế chi hỏa điều động ra tới, đem những cái đó màu đen ngọn lửa bao quanh bao bọc lấy. Ở cửu hoàng cùng diệt thế chi hỏa song trọng uy áp dưới, cửu chi hỏa cuối cùng là dừng lại xuống dưới, chậm rãi ở kia màu tím trong ngọn lửa cùng cố nhược vân hòa hợp nhất thể. Và anh, Một cổ lực lượng cường đại từ đỉnh đầu rũ rược ra tới, thẳng vào phía chân trời. Võ Thánh Hậu Kỳ! Cảm nhận được kia đột phá lực lượng lúc sau, cố nhược vân trong lòng vui vẻ nhưng mà nàng đột phá cũng không có kết thúc, coi như linh lực phá tan võ thánh hậu kỳ lại lại lần nữa mãnh liệt tăng trưởng lên, trực tiếp liền tới bình cảnh chỗ. với Dầm rầm rầm kia linh lực chút nào không muốn dừng lại, dùng sức va chạm bình cảnh, rồi sau đó kia mỏng như tờ giấy cánh giống nhau bình cảnh lại lần nữa bị phá tan mở ra tới một cái tân cảnh giới. siêu phàm lúc đầu cố nhược vân hít sâu khẩu khí hiện giờ nàng rốt cuộc tới siêu phàm cảnh giới, tại đây đệ nhất thành nội cuối cùng không phải tầng chốt nhất tồn tại. tiểu dạng, lần này ít nhiều người ta mới có thể được đến như vậy lực lượng cường đại. 1282 chương 1282 võ thánh lúc đầu nam thiên bác dạ cười cười, ta cũng chỉ là trong lúc vô tình phát hiện nơi này. hơn nữa trên đời này nếu có người có thể cắn nuốt này cửu u chi hỏa, người kia phi người mặc trước. Cho nên ta liền đem ngươi mang đến nơi này. Nghe vậy, cố nhược vân không hề nói thêm cái gì, nàng khoanh chân mà ngồi, củng cố sau khi đột phá lực lượng. Thiên bác dạ cũng không có quấy rầy nàng, lặng lặng đứng ở một bên, nhưng mà, tập kia con ngươi lại trước sau ngóng nhìn nữ tử thân ảnh, trong ánh mắt hàm đầy ôn nhu ý cười. Ba ngày. Ba ngày thời gian, cố nhược vân vẫn luôn ngốc tại này trong sơn động củng cố đột phá sau tu vi. Rốt cuộc nàng lần này vượt qua cấp bậc quá nhiều, nếu là không củng cố nói, tất nhiên sẽ tạo thành căn cơ phù phiếm. Mà ở này trong vòng ba ngày, thiên bác dạ lại trước sau chờ đợi ở nàng bên người, kiên nhẫn chờ nàng. Ba ngày lúc sau, cố nhược vân rốt cuộc thành công đem tu vi củng cố, chợt liền mở hai trong mắt. Tiểu dạ, làm ngươi đợi lâu. Nàng từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, mỉm cười nhìn về phía kia ngồi ở sơn động khẩu nam tử. Hoàn thành sao? Nhìn đến đứng lên nữ tử lúc sau, thiên bác dạ cũng không cấm từ trên mặt đất đứng lên, tuyệt mỹ dung nhan phía trên là tràn đầy tươi cười. Vân nhi, chúc mừng ngươi, nhanh như vậy đã đột phá đến siêu phàm cảnh giới. Lúc này đây, là bởi vì ngươi hỗ trợ mới có thể làm ta đột phá nhanh như vậy. Cố nhược vân nhún vai, hiện tại, ta muốn xem một chút kiểu lũ chi hỏa uy lực. Dứt lời, nàng liền vươn tay, thử đem kiểu lũ chi hỏa điều động ra tới. Bá! Trong phút chốc, một đóa màu đen ngọn lửa xuất hiện ở cổ nhược vân bàn tay bên trong. Chỉ là nhìn đến ngọn lửa cười to lúc sau, nàng không tự chủ được ngây ngẩn cả người. Đây là cửu u chi hỏa. Này lớn nhỏ, giống như quá nhỏ điểm. Cửu u chi hỏa thực lực là căn cứ chủ nhân lực lượng tới tăng trưởng. Ngươi hiện tại mới đột phá siêu phàm cảnh giới, cho nên có thể phát huy ra lực lượng cũng không nhiều. Bất quá nếu có này cửu u chi hỏa nơi tay chẳng sợ ngươi không sử dụng linh khí đều có thể vượt cấp chiến thắng đối thủ thiên bác dạ đi đến cố nhược vân bên người bên môi khơi mào một mạt độ cung cố nhược vân đầy mặt buồn bực xem ra vẫn là thực lực của nàng không đủ này đây mới vừa rồi sẽ vô pháp phát huy ra cửu lũ chi hỏa chân chính lực lượng sư tỷ ta khoảng thời gian trước chính là ở chỗ này phát hiện cửu lũ chi hỏa đúng lúc này một đạo thanh âm từ sơn động ngoại truyện tiến vào cố nhược vân khẽ to mày Ánh mắt không cấm nhìn qua đi, đương thấy đi vào tới người sau, đáy mắt hiện lên một đạo quan mang. Thật đúng là hoàn gia ngó hẹp, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ bọn họ. Như thế nào là ngươi? Mai trưởng lão cũng ngây ngẩn cả người, tựa hồ căn bản chưa từng dự đoán được cố nhược vân lại ở chỗ này. Thật lâu sau lúc sau, nàng mới hồi quá rui tới, hừ lệnh một tiếng, nhớ nêm, thật đúng là địa phương nào đều có ngươi, chỉ là không biết ngươi lần này lại định bỡ thừa ai. Nói xong lời này, nàng tâm mắt liền chuyển hướng về phía thiên bắc dạ, ở nhìn đến thiên bắc dạ kia một trường tuyệt mỹ dung nhan lúc sau, trong ánh mắt xuất hiện một mạng kinh diễm chi sắc. Người nam nhân này chỉ bằng vào dung mạo liền có thể chiến thắng phong cốc thiếu gia phong ngọc thanh. Không nghĩ tới này nhớ đêm vận khí như thế chi hảo, liền như vậy cực phẩm đều có thể leo lên. Cho tới hôm nay, mai trưởng lão như cũ cho rằng cố nhược vân tên vì nhớ đêm. Nếu nàng có thể biết được nàng chân chính tánh mạng lúc sau, sợ là cho nàng một trăm lá gan cũng không dám nói ra loại này lời nói tới. Nguyên nhân vô hắn, không lâu phía trước phong cốc sự tình nháo đến như thế to lớn, tại đây đệ nhất thành nội, còn có bao nhiêu người không biết hồng liên lĩnh chủ vợ chồng cùng bọn họ nữ nhi cố nhược vân. 1283 chương 1283 siêu phàm lúc đầu. 6. Sư muội, ngươi không phải nói cửu lũ chi hỏa ở chỗ này sao? Chúng ta đi trước tìm cửu u chi hỏa, đến nỗi những người khác liền không cần nhiều hơn để ý tới. Mai trưởng lão bên người một người bạch đi di nữ tử đạm nhiên nói, từ đầu đến cuối, ánh mắt của nàng đều không có nhiều xem một cái ở chỗ này hai người. Là, sư tỷ Ngay vậy, mai trưởng lão hừ một tiếng liền thu hồi ánh mắt, cung kính nói. Chỉ là đương nàng đi vào sơn động khoảnh khắc lại trận tròn mắt, kia trống rông huyệt động, nào còn có cái gì cửu u chi hỏa tung tích. Cửu U chi hỏa đâu? Không có sai, ta rõ ràng ở chỗ này nhìn thấy quá kiểu U chi hỏa, vì sao lại không có? Mai trưởng lão hung hăng lắc đầu, sắc mặt cực kỳ khó coi, lầm bầm lầu bầu nói: "Kia bị nàng xưng là sư tỷ Bạch Tỷ Liễu nữ tử nhăn lại mày liễu, chậm rãi đi đến Mai trưởng lão bên người, phát sinh chuyện gì?" Sư tỷ Mai trưởng lão cắn cắn môi, Cửu U chi hỏa bị người cầm đi. Không sai, nhất định là bị người cầm đi. Nàng trước đó rõ ràng thấy được kiểu lũ chi hỏa, không có khả năng tồn tại. Nhất định là các ngươi. Đột nhiên, Mai Trưởng Lão tựa hồ nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía mặt sau Cố Nhược Vân, phẫn nội chất vấn nói, nói, có phải hay không ngươi cầm đi cửu lũ chi hỏa? Cố Nhược Vân nhàn nhạt nhìn nàng một cái, liền thu hồi ánh mắt, đối bên người nam tử nói, tiểu dạng, chúng ta đi thôi. Muốn chạy? Mai Trưởng Lão cười lạnh một tiếng. Không hề do dự rút ra kiếm trong tay, hướng về cố nhược vân phía sau lưng đâm tới. Cầm đi cửu lũ chi hỏa, ngươi còn muốn rời đi nơi này. Trên đời nào có như thế tiện nghi sự tình? Frank! Liên ở mai trưởng lão sắp sửa đến cố nhược vân bên cạnh là lúc, một bên hồng y đi Nam tử bình tĩnh phất phất tay tay, rồi sau đó, một cổ cường hãn lực lượng thẳng vào ngực, mai trưởng lão còn không có phản ứng lại đây, thân mình liền ngã văng ra ngoài đánh vào vách đá phía trên. Phút Thân thể của nàng ngã trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Thiên Bắc Dạ. Thiên Bắc Dạ cất bước đi hướng Nga xuống đất Mai trưởng lão, bàn tay vung lên, liền bóp lấy nàng cổ. Sắc mặt âm trầm quét mắt trên người nàng biểu thị, Mị tông người. "Không tồi Mai trưởng lão đinh cổ." Nghiến răng nghiến lợi nói, "Ta là Mị tông trưởng lão, nếu ngươi thức thời nói liền buông tha ta, nói cách khác" Chúng ta Mị tông người khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Dù cho Mị tông tông chủ Nguyệt Linh đã chết, nhưng Mị tông còn có mặt khác cao thủ, này đó là Mai trưởng lão dám can đảm như thế kiêu ngạo duyên cớ. Phanh! Thiên Bác Dạ đem Mai trưởng lão thân mình nhấc lên, hung hăng tạp hướng mặt đất, lần này quăng ngã Mai trưởng lão cả người xương cốt đứt gãy, đau nàng nhe răng trợn mắt, liền một câu đều nói không nên lời. Mà ngươi khởi sướng lại không biết từ chỗ nào lấy ra một khối khăn tay, Trà lao chính mình bàn tay, chợt liền đem kia khối khăn tay ném ở mặt đất phía trên, cười lạnh một tiếng, nói, xem ra mị tông không cần thiết lưu tại trên đời này. Cố nhược vân nhứng mẩy, cười như không cười nhìn về phía mai trưởng lão. Ban đầu nàng đều mau quên mất mị tông mai trưởng lão nhân vật này, không nghĩ tới nàng liền chính mình nhảy ra tới. Thiên bác giả nói không sai. Dù cho mị tông tông chủ đã chết, dư nghiệt lại có rất nhiều, mà hiện giờ... Nhưng cái đó dư nghiệt cần thiết trừ bỏ Vị đại nhân này Bạch Yêu Sư tỉ sắc mặt đại biến Vội vàng đi đến thiên bắc dạ bên người Sắc mặt nhẹ nhàng chậm chậm nói Ta sư muội nàng vô tình chi gian mạo phạm hai vị Còn thỉnh hai vị thứ tội Nếu là kêu cửu lúc sau ở hai vị trong tay Ta đây tuyệt không sẽ tham Chỉ thỉnh hai vị bông tha ta sư muội 1284 chương 1284 siêu phám lúc đầu 7 Nàng có thể cảm thụ được đến, này nam nhân thực lực rất mạnh, ít nhất ở nàng cùng sư muội phía trên, chẳng sợ bọn họ liên hợp lại, cũng chưa chắc là nàng đối thủ. khu, khu. mai trưởng lão ho khan hai tiếng, từ trên mặt đất bò lên, tràn đầy không cam lòng nói, sư tỷ, người câm miệng. Bạch y sư tỷ trừng mắt nhìn mắt mai trưởng lão, đều do nữ nhân này trêu chọc thị phi, nói cách khác, cũng sẽ không phát sinh hiện tại loại chuyện này. Đại nhân. Nàng phạm sai lầm lầm, ta sẽ trở về giáo dục nàng, còn thỉnh hai vị thủ hạ lưu tình. Nàng quay đầu nhìn về phía thiên bác dạ, vẻ mặt tràn đầy cầu xin, căn bản là không dám ôm có mặt khác ý tưởng. Lưu tình. Thiên bác dạ cười lạnh một tiếng, nàng muốn đối thế tử của ta ra tay, ta vì sao phải đối nàng lưu tình. thế tử. Mai trưởng lao có chút kinh ngạc nhìn mắt cố nhược vân, con ngươi lập lòe vài cái, lớn tiếng nói. Ta khuyên ngươi đừng bị nữ nhân này che mắt. Phía trước nàng vì quyền thế định bợ phong quốc thiếu gia, đây là bọn họ hai cái chính mình chính miệng thừa nhận. Kết quả, như vậy ai cũng có thể làm chồng nữ nhân ngươi thế, nhưng cũng hạ đến đi khẩu. Xôn sao? một đạo hồng quang hiện lên, mai trưởng lão mở ra khẩu còn không có tới kịp nhắm lại, trong miệng đầu lưỡi liền bị cắt xuống dưới. Nàng hoảng sợ chừng lớn mắt đẹp, trong miệng không ngừng phát ra aa thanh âm. Này đó là vũ nhục nàng kết cục. Thiên bác Dạ lệnh lùng thu hồi ánh mắt, không còn có nhiều xem một cái mai trưởng lão. Chỉ là, đương trông thấy mai trưởng lão rơi trên mặt đất đầu lưỡi là lúc, chán ghét nhiều như mày, bàn tay vung lên, ngọn lửa từ trên mặt đất thiêu đốt dựng lên, đem cái kia đầu lưỡi cấp đốt cháy vì cho tàn. Á á á, mai trưởng lão che lại miệng đầy máu tươi miệng, đau nước mắt đều giữ lại, kia một đôi oán hận con người gắt gao nhìn chầm chầm thiên bác Dạ kia tuyệt mỹ dung nhan như tôi độc chủy thủ giống nhau nhìn thấy ghê người. Vị đại nhân này, ngươi có phải hay không thật quá đáng? Bạch Di sư tỉ sắc mặt lạnh xuống dưới, ngữ khí lạnh băng nói, "Ta đã hướng ngươi xin lỗi, vì sao ngươi còn đối ta sư muội độc thủ? Chẳng lẽ ngươi thật sự không đem ta mị tông để vào mắt? Hắn dám mở miệng vũ nhục thê tử của ta, ta đây liền làm nàng vĩnh viễn cũng nói không được lời nói." Thiên Bác Dạ kêu một đôi yêu dị mắt đỏ tràn đầy âm trầm, thanh âm âm trầm nói, Ngươi bạch y lý sư tỷ giận từ tâm khởi, nhưng nàng cuối cùng vẫn là sinh sôi đè ép đi xuống, hung hăng cắn răng nói: Sư muội, chúng ta đi với anh. Liên ở bọn họ tới cửa là lúc, một đạo lực lượng từ phía sau đánh bất ngờ mà đến, bạch y lý sư tỷ vội vàng xoay người, lại căn bản không kịp chống cự, thân mình liền đã chịu này một đạo đòn nghiêm trọng, ngực phía trên bỗng nhiên nhiều ra một cái vết máu, khỏe miệng cũng tràn ra một kia vết máu. Ngươi muốn làm gì? Bạch Y-di-sư tỉ rốt cuộc phẫn nộ rồi, ra hỏa này quả thực là được một tức lại muốn tiến một thước, bọn họ đều muốn như vậy rời đi, kết quả hắn vẫn như cũ không muốn buông tha bọn họ. Ta không có cho các ngươi đi, là ai cho phép các ngươi rời đi nơi này. Thiên bác dạ nhàn nhạt nhìn tròng trắng mắt Y-di-sư tỉ, chậm dài hướng về hai người đi qua, nếu tới, vậy đừng rời đi, vinh viễn lưu lại nơi này. Đồng nhiên, Bạch Y-di-sư tỉ hoảng sợ mở to hai mắt nhìn thân mình đều run rẩy lên. Ta thừa nhận ngươi xác thật rất lợi hại, ta Mị Tông lại cũng không kém. Nếu ngươi đối chúng ta ra tay, Mị Tông người là sẽ không tha thứ của các ngươi. Nói tới đây, nàng ngữ khí nhu hòa lên, mang theo khẩn cầu nói, ngươi vẫn là phóng chúng ta rời đi đi, ta bảo đảm sẽ không mang thủ, cũng sẽ không làm Mị Tông người tìm các ngươi phiền toái. Như vậy so ngươi giết chúng ta muốn có lợi nhiều. 1285 chương 1285 siêu phàm lúc đầu 8 Vừa dứt lời, một đạo màu đỏ kiếm quang liền nên diện đánh tới, nàng sợ hai muốn né tránh, nề Hà không còn kịp rồi. Phụt. Mâu chốt hết sức, nàng ngâng lên ngăn cản, rồi sau đó liền nghe được phụt một tiếng vang nhỏ, nàng toàn bộ cánh tay đều bị chém xuống xuống dưới. A! A a a. y đi sư tỷ thê lương kêu lên, thanh âm kia tê tâm liệt phế. Cả kinh một bên mai trưởng lão đỉnh chỉ kêu rên, khiếp sợ nhìn nàng. Cặp kia trong mắt từ lúc ban đầu hoán hận biến thành sợ hãi, giờ này khắc này, nàng cái gì ý tưởng đều không có, xoay người liền hướng về sơn động ngoại đi đến. Đáng thương bạch thí dìa sư tỷ, vì nàng mới đắc tội thiên bắc dạng, mà nàng lại chỉ lo chính mình chạy trốn, thậm chí đều không quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Nhưng mà, nàng còn không có bán ra cửa động, Liên một đạo hàn khí từ sau lưng xâm nhập mà đến, hoàn toàn đi vào nàng toàn bộ lưng. Nàng thân mình cứng đờ, ngốc ngốc xoay người, nhìn về phía thiên bắc giả kia âm trầm rung nhan, rồi sau đó toàn bộ thân mình hướng về mặt đất nghiêng mà đi, phịch một tiếng, thật mạnh ngã ở trên mặt đất. sư muội, bạch Di sư tỷ đại kinh thất sắc, tay nàng gắt gao che lại kia đổ máu của tay, hít sâu khẩu khí, nói: sư muội đã chết, cánh tay của ta cũng bị mất một cái. Không biết như vậy ngươi có không ra đủ khí, nhưng nguyện làm ta rời đi. Ta cho ngươi một lần cơ hội, ngươi tự hành kết thúc, nếu làm ta ra tay, ta chỉ sợ sẽ không làm ngươi chết như thế dễ dàng. Thiên bác dạ nhìn tròng trắng mắt y dìa sư tỉ, nhà nhạt nói, ngươi bạch y dìa sư tỉ khí cả người run dậy. Sư muội chẳng qua vũ nhục nữ nhân này một câu, kết quả, hắn liền phạm phải như thế đại sát ý, như vậy nam nhân quả thực chính là ác ma. Nhưng là nàng cũng hiểu được, vô luận như thế nào, thiên bác dạ hôm nay đều không thể phóng nàng rời đi. Nàng hơi hơi nhắm lại hai chóng mắt, thật lâu sau, mới mở tới, trên mặt mang theo một mặt cười khổ. Nếu là ta tự hành kết thúc, ngươi có không giúp ta cùng sư muội tìm nơi địa phương an táng? Thẳng đến giờ phút này, bạch y sư tỉ còn ở vì mai trưởng lão suy xét. Chỉ là đáng tiếc, mai trưởng lão lại trước nay đều không có cố quá nàng. Ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Thiên bác giả ngữ khí âm trầm, làm bạch di sư tỷ trái tim đều đi theo run rẩy lên. Hảo, ta sẽ tự hành kết thúc, nhưng ngươi cũng nên tin tưởng ta, nếu là mị tông biết những chuyện ngươi làm lúc sau, tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong lời này, nàng nâng lên chính mình tay, lòng bàn tay phía trên hội tụ nồng đấm linh lực, dùng sức phách về phía chính mình đỉnh đầu. Frank. Một tiếng trầm vang. Máu tươi theo chán chảy xuôi xuống dưới, bạch y sư tỉ thân mình chấn một chút, liền chậm rãi nga xuống. Vân nhi, chúng ta đi thôi. Thiên bác dạ từ đầu đến cuối đều không có xem một cái hai người, hắn chậm rãi đi đến cố nhược vân bên người, dơ tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực dương môi cười nói, những người này, không cần thiết ấu hế ngươi tay, cho nên ta tới giúp ngươi xử trí là đủ rồi. Các nàng đã biết cửu lưu chi hỏa ở bọn họ trong tay kia hắn khẳng định sẽ không tha bọn họ rời đi. Nói cách khác, nếu là các nàng đi ra ngoài tuyên truyền một chút, sợ là từ nay về sau, Cố Nhược Vân liền vĩnh vô ngày điên tĩnh. Rốt cuộc, cửu u chi hỏa đối với thế nhân lực hấp dẫn quá lớn. Hảo! Cố Nhược Vân nhẹ nhàng gật đầu, từ trên mặt đất hai người thi thể thượng mại qua đi, thẳng đi hướng sơn động lúc sau. Vân Nhi! Thiên bác dạ dắt lấy Cố Nhược Vân tay, quay đầu nhìn về phía bên người nữ tử. Yêu dị mắt đỏ trong vòng mang theo ôn nhu qua mang, ta đã quyết định, vô luận có chuyện gì đều sẽ không giấu giếm nữa ngươi, cho nên, ta hiện tại mang ngươi đi ta tại đây để nhất thành nội sở lắp ráp thế lực, lúc sau, ta sẽ đem chuyện của chúng ta tất cả đều nói cho ngươi. 1286 chương 1286 siêu phàm lúc đầu 9. Cố nhược vân giật mình, thiên bác dạ cuối cùng là nghĩ thông suốt không hề sở hữu sự tình đều độc lập gánh vác, mà là cùng nàng cùng nhau đối mặt. Bất quá, mặc kệ như thế nào, đây đều là một chuyện tốt, không phải sao? Tiểu dạ cố nhược vân ngẩng đầu, nhìn thẳng thiên Bắc dạ khuôn mặt, nghiêm túc nói, ta chưa từng có nghĩ tới đương ngươi sau lưng nữ nhân, ta cũng chưa bao giờ nguyện ý sự tình gì đều dựa vào ngươi bảo hộ. Ta muốn chính là cùng ngươi sóng vai mà đi, cùng chung này rất tốt núi sông. Bởi vậy, Mặc kệ ngươi sắp sửa gặp phải như thế nào nguy cơ, ta đều không nghĩ làm ngươi bởi vì bảo hộ ta mà lựa chọn một mình chịu được. Ngươi là của ta vị hôn phu, chúng ta đây liền phải cộng đồng đối mặt nguy cơ. Hơn nữa, ngươi chỉ có làm ta biết chúng ta sau lưng nguy hiểm rốt cuộc có bao nhiêu đại, ta mới có thể trưởng thành càng mau Thiên bác dạ duỗi tay đem cô nhược vân kéo vào trong lòng ngực, ngón tay nhẹ xoa nàng kia một đầu tóc đen, trước mắt ôn nhu nói, ta hiểu được, xin lỗi. Vân Nhi, ta trước kia không nên gặp ngươi, cho nên hiện tại ta nghĩ thông suốt, ta sau đó liền nói cho ngươi sở hữu sự tình. Bất quá trước đó, ta trước đem trong tay ta thế lực cho ngươi. Hơn nữa, nơi đó cũng là thời điểm có cái nữ chủ nhân. Dứt lời, hắn dơ tay ôm cô nhược vân eo, thân hình trận lóe, liền biến mất ở này sơn động ngoại cốc phong thượng. Cổ xưa đoan trang lâu đài cổ bên trong. Một người tóc bạc hồng bảo tuyệt thế nam tử ngồi ngay ngắn ở kia long ủy phía trên, thị huyết mà lạnh nhạt ánh mắt nhìn về phía phía dưới mọi người, hắn trong tầm tay lại ngồi một người thanh lệ tú khí nữ tử, làm mọi người không cấm sôi nổi suy đoán nổi lên tên này nữ tử thân phận. Thuộc hạ tham gia chủ tử. Mọi người dù cho trong lòng suy đoán không thôi, lại không dám nhiều xem phía trước hai người liếc mắt một cái, vội vàng cùng thân mình cung kính nói. Tiểu dạng. Ngươi là khi nào tới này để nhất thành thành lập này đó thế lực. Cố nhược vân nhướng nhướng mày, quay đầu nhìn phía bên người thiên bác giả, cười như không cười hỏi. Thiên bác giả nở nụ cười, kia tươi cười rất là phong hoa tuyệt đại, tuyệt mỹ động lòng người. Khi ta lần đầu tiên đi vào này để nhất thành lúc sau, chỉ là ta lúc ấy không có nói cho ngươi, là bởi vì thực lực của bọn họ còn chưa đủ. Ta tưởng chờ bọn họ càng cường đại lúc sau lại cùng ngươi nói chuyện này. Chính là tối hôm qua ngươi cùng ta nói kia phiên lời nói làm ta rất là độc dung, liền quyết định trước đem ngươi mang đến cái này địa phương. Lúc này Thiên Bắc Dạ đầy mặt tươi cười, ánh mắt cũng là chưa từng có qua ôn nhu, làm phía dưới người đều không cấm trợn mắt, kinh ngạc nhìn nam tử mang cười khuôn mặt. Chủ tử thế nhưng cười. Bọn họ không có nhìn lầm đi. Kia Vĩnh Viễn chỉ biết âm trầm một khuôn mặt chủ tử, cư nhiên cũng sẽ cười. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Chủ tử cười rộ lên sẽ như vậy mỹ, phỏng chừng bất luận cái gì nữ nhân đều sẽ bị hắn tươi cười cấp thật sâu mê hoặc. Vân Nhi Thiên Bắc giả chọn chọn khỏe môi, cặp kia yêu dị mắt đỏ hướng về thấp hèn mọi người quét tới. Ta lúc trước thành lập cái này thế lực, đó là vì ngươi. Những người này ta cũng là vì ngươi mà chuẩn bị. Này đây, ta vẫn luôn đều không có vì cái này thế lực mà định danh, không bằng liền tư ngươi tới, như thế nào? Cố Nhược Vân trầm mặc nửa ngày, nói. Không bằng, vẫn là kêu ma tông, như thế nào? Hảo, ngươi nói cái gì thì là cái đấy. Thiên bác giả con ngươi thâm tình mà nhu hòa nhìn cố nhược vân, từ nay về sau, bọn họ liền giao cho ngươi sử dụng. Phía dưới người đều ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới thiên bác giả sẽ đưa bọn họ cứ như vậy giao ra đi, hơn nữa, vẫn là giao cho một cái chỉ có siêu phàm lúc đầu nữ nhân. 1287 chương 1287 siêu phàm lúc đầu 10 Chủ tử, ta không phục. Đám người trong vòng, đứng ra một người người mặc áo tím nam tử, hắn cùng cùng nắm tay, nói, chúng ta lúc trước quyết định nguyện trung thành chính là chủ tử ngài, mà không phải những người khác. hướng chi, thực lực của nàng quá thấp, so với ta đều nhược thượng một cấp bậc, ta căn bản là không muốn nguyện trung thành hắn. Đang nói ra lời này sau, Áo tím nam tử sắc mặt có chút tái nhợt, trên trán chảy xuống một tầng mồ hôi, có chút thật cẩn thận nhìn về phía trước Thiên Bắc Dạ. Dù cho hắn trong lòng thực sợ hãi Thiên Bắc Dạ, lại không thể không đứng ra, nói cách khác, sau đó bọn họ liền sẽ nghe theo một nữ nhân chỉ huy. Cái này làm cho tâm cao khí ngạo hắn như thế nào thừa nhận được. Thiên Bắc Dạ sắc mặt lạnh xuống dưới, cả người bao phủ âm trầm hơi thở, một đôi yêu dị con ngươi trong vòng, càng là tràn ngập thị huyết hồng quang. Cái này thế lực vốn chính là vì nàng mà chuẩn bị, nếu là nàng không cần nói, kia lưu lại các ngươi cũng không có gì tác dụng. Áo tím nam tử thân mình chấn động, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bởi vì cái này thế lực vốn chính là vì nàng mà chuẩn bị, nếu vô pháp thuộc sở hữu với nàng, kia lưu lại cũng không cần phải. Trên đời này, phòng trừng chỉ có thiên bác giả mới có thể nói ra loại này lời nói tới. Càng là đôi mắt đều không nháy mắt một chút liền đem như thế cường đại thế lực vứt bỏ. Tiểu Dạ Cố Nhược Vân kiềm chế Thiên Bắc Dạ tay, chậm rãi đứng lên, bên môi gợi lên một mạt độ cùng, nói: "Ngươi còn nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi đã nói nói cái gì? Ta không cần ngươi bảo hộ, ta tưởng trở thành có thể đứng ở bên cạnh ngươi nữ nhân, bởi vậy chuyện này giao cho ta chính mình tới giải quyết." Vốn định ra tay Thiên Bắc Dạ đang nghe thấy Cố Nhược Vân nói sau, không cấm mục đích bản thân đem tay thu trở về, an tĩnh ngồi ở ghế, nhưng mà, kia một đôi mắt đỏ lại trước sau đuổi theo nữ tử, bên môi dơ lên một mặt độ cung. Hắn nữ nhân, vĩnh viễn là ưu tú nhất. Cho nên, đối với Cố Nhược Vân, thiên bác dạ rất có tin tưởng. Áo tím nam tử cười lạnh một tiếng, không hề sợ hai đối thượng Cố Nhược Vân, nếu ngươi có thể đánh bại ta, ta liền thần phục ngươi. Đánh bại ngươi. Cố Nhược Vân nhướng nhướng mày, ngươi xác định không tuổi áo tím nam tử khuôn mặt một mảnh lạnh nhạt chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta ta liền nguyện ý thần phục với ngươi hảo nhớ kỹ ngươi lời nói cố nhược vân nhìn mắt áo tím nam tử nhàn nhạt khơi mào khoe môi ta nhường ngươi bà chiêu những lời này đối với áo tím nam tử tới nói là cực đại vũ nhục hắn tức khắc phẫn nộ nhằm phía cố nhược vân nắm tay vung lên hướng về đối phương đầu hùng hăng hủy qua đi ở áo tím nam tử xem ra Chính mình tốc độ đã rất nhanh, bằng vào cố nhược vân năng lực, căn bản là vô pháp né tránh. Nhưng hắn thực mau liền phát hiện chính mình tưởng sai rồi, tiện lợi hắn nắm tay sắp sửa rừng ở cố nhược vân trên người lá lúc, nữ tử thân mình hơi hơi một bên, liền lấy không điểm mấy mờ mờ khoảng cách cấp nghiêng người mà qua, khiến cho hắn nắm tay rơi xuống một cái không. Không nghĩ tới ngươi thật là có mấy lần, nhưng kế tiếp sợ là ngươi trốn không được. Áo tím nam tử thu tay, cười lạnh một tiếng. Hắn chắp tay trước ngực, quát lớn, vô ảnh trưởng. anh, Một đầu trong suốt bàn tay từ trên bầu trời hung hăng chụp xuống dưới, nhắm ngay Cố Nhược Vân thân thể. Bất quá, nguyên với Cố Nhược Vân cùng thiên bác giả quan hệ, áo tím nam tử cũng không có dùng hết quyền lợi, mà chỉ là sử dụng ra một nửa lực lượng. Sợ một không cẩn thận liền đem Cố Nhược Vân cấp chụp đã chết. Vâng! Bàn tay hung hăng hạ xuống, toàn bộ cung điện đều run rẩy một chút. Bùi mù tràn ngập mà khai, sắc đến người hò khan không thôi. 1.288 chương 1.288 siêu phàm lúc đầu, 11. Đường cho bùi tan đi lúc sau, ban đầu cố nhược vân sở chiến địa phương xuất hiện một cái hô sâu, đến nỗi kia một thân thanh y hẻ nữ tử tác nghiệm nhiên mất đi tung tích. Tức khắc áo tím nam tử trên chán mồ hôi lạnh chạy xuôi xuống dưới, trong ánh mắt mang lên một mạt nôn nóng chi sắc. Sao có thể? Hắn không ngừng lẩm bẩm tự nói, chẳng lẽ chính mình vừa rồi một cái tắt đem nàng cấp trụ thi cốt vô tồn. Thực lực của nàng kém đến loại trình độ này. Không xong. Nếu là nàng thật sự chết ở chính mình trong tay, kia chủ tử nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Nghĩ đến đây, áo tím nam tử càng thêm sợ hãi. Rốt cuộc hắn vừa rồi rõ ràng chỉ dùng một nửa lực lượng, dựa theo cố nhược vân thực lực, không nên sẽ thi cốt vô tồn A. Ba chiêu, hiện tại còn dư lại nhất chiêu. Đông nhiên, một đạo thanh lánh thanh âm từ hắn phía sau truyền đến, hắn lưng bỗng nhiên cứng đờ một chút, có chút không dám tin tưởng quay đầu, kinh ngạc tầm mắt dừng ở nữ tử kia thanh lệ tú khí dung nhan phía trên, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Ngươi vừa rồi lại như thế nào tránh thoát đi? Không có khả năng, nàng tốc độ không có khả năng mau đến loại trình độ này, làm chính mình đều không có thấy rõ ràng liền mất đi bóng dáng. Ngươi không có nghĩa vụ trả lời ngươi nói Cố Nhược Vân nhìn mắt áo tím nam tử, Dừng một chút, nói, mà khác, ngươi còn dư lại nhất chiều, tưởng hảo như thế nào đối phó ta sao. Chờ chiều này sau khi chấm dứt, liền đến phiên ta ra tay. Vốn đang muốn đối cô nhược vân thủ hạ lưu tình áo tím nam tử, vừa nghe đến nàng này một câu, trong giây lát giận tím mặt, lại lần nữa chắp tay trước ngực, quá to, vô ảnh trưởng. Lúc này đây, hắn không có lại để lối thoát, mà là đem thập phần lực lượng đều dùng tới. Frank! Một đạo trong suốt bàn tay lại lần nữa hạ xuống, phịch một tiếng liền tạp hướng về phía mặt đất phía trên cố nhược vân. Lần này, tất cả mọi người không cấm thiếu mục tương vọng, ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm hôi yên tràn ngập nơi. Không có, vẫn là không có. Đường khói thuốc súng tan đi lúc sau, nhìn đến kia trống rông mặt đất, áo tím nam tử trấn kinh rồi. Rồi sau đó hắn cảm giác được phía sau chuyển đến hơi thở, thân mình không tự chủ được cứng đỡ ở, sắc mặt khó coi quay đầu. Nhìn phía phía sau thanh ý để nữ tử. Sao có thể? Người rốt cuộc là như thế nào tránh thoát ta công kích? Muốn biết nguyên nhân? Cố nhược vân nhàn nhạt nở nụ cười, đáng tiếc, ta cũng không tưởng nói cho ngươi. Nếu ngươi ba chiêu đã dùng xong rồi, kia kế tiếp, ta cũng nên ra tay. Áo tím nam tử sắc mặt xanh mét, phẫn nội trường hướng cố nhược vân. Ở hắn xem ra, mặc dù nữ nhân này tốc độ tương đối mau lại cũng đừng nghĩ thương chính mình. Rốt cuộc cấp bậc liền ở nơi đó bãi, chính mình hiện giờ tốt xấu là một người siêu phàm trung kỳ, nàng một cái mới vừa đột phá đến siêu phàm cảnh giới võ giả, căn bản là không có khả năng thương nàng. Hừ, Hắn hừ một tiếng, lạnh giọng nói, ta tuy không biết ngươi dùng cái gì bảng môn tả đạo biện pháp tranh né ta công kích, nhưng ngươi nếu muốn đánh bại ta, cũng thực sự quá mức với ý nghĩ kỳ lạ, ta còn không có nhược đến loại trình độ này. Cố nhược vân nhướng nhướng mày! cũng không có trả lời hắn nói, mà là vươn chính mình bàn tay. Ở nàng lòng bàn tay, một tiểu thốc màu đen ngọn lửa đang ở ra sức tiêu đốt. Áo tím nam tử đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt cười ha ha lên. Ha ha, ngươi sẽ không muốn dùng vật như vậy tới đánh bại ta. Ngươi xác định nó có thể phát huy ra huy lực. Như vậy ngọn lửa, ta một hơi là có thể đem hắn thổi tắt. Hắn thanh âm tràn đầy khinh miệt, mang theo khinh bị nói. 1289 chương 1289 siêu phẩm lúc đầu. 12 Cựu U Chi Hỏa như là nghe hiểu áo tím nam tử nói, tức khắc xẹt qua phía chân trời, hướng về hắn vọt qua đi. Nhìn đến sông tới cựu U Chi Hỏa, áo tím nam tử trên mặt như cũ tràn đầy khinh thường, không cho là đúng phất phất tay ống tay áo, muốn đem này một tiểu thốc ngọn lửa cấp phi phi. Chỉ là thứ mau, kia một chương tràn đầy trào phúng dung nhan liền cứng lại rồi. Đường kia thốc ngọn lửa tới trước mặt hắn hết sức, đồng nhiên gian tản mát ra một loại cưỡng bách gác bách cảm giác, hơn nữa, trước mặt ngọn lửa thế nhưng nứt ra rồi một cái khe hở, giống như là một con cử quái hướng hắn nứt ra rồi miệng, chính âm trầm chầm, chầm cười. Áo tím nam tử ánh mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc, còn không kịp phản ứng lại đây, kia một thốc màu đen ngọn lửa hung hăng đánh vào hắn ngực phía trên. Kia khoảnh khắc, hắn chỉ cảm thấy đã có một con cứng rắn vô cùng nắm tay hoành hướng về phía hắn ngực đem thân thể hắn hung hăng đẩy đi ra ngoài, phịch một tiếng liền ngã xuống ở đám người bên trong, rồi sau đó kia màu đen ngọn lửa từ hắn trên người thiêu đốt lên. A, á á á, áo tím nam tử đau trên mặt đất lăn lộn, sợ đến nơi, liền mặt đất đều bốc cháy lên màu đen ngọn lửa. Toàn bộ cung điện trong vòng người đều bị khiếp sợ ở kia một thốc ngọn lửa rành rành như thế nhỏ yếu, vì sao thế nhưng có thể phát huy ra cường đại như vậy uy lực? Này. Này căn bản không khoa học. Tiểu U trở về. Cố nhược vân nhàn nhạt phân phó một tiếng. Rồi sau đó, kiểu U chi hỏa mới rời đi áo tím nam tử thân thể, nhanh chóng bay vào cố nhược vân lòng bàn tay bên trong. Lúc này áo tím nam tử một thân làm lũ, quần áo đã ở kiểu U chi hỏa đốt cháy dưới biến rách tung toé kia ban đầu như mực giống nhau đen nhánh đầu tóc cũng hỗn độn rơi trên mặt đất, thở hừng hộp. Hắn trong mắt, còn có ngăn không được hoảng sợ chi sắc. Hiện tại, ngươi có bằng lòng hay không thân phục? Cố nhược vân nâng lên hai tròng mắt, lạnh lùng nhìn áo tím nam tử. Ta nguyện ý. Hiện giờ, hắn còn có cái gì lá gan cự tuyệt cố nhược vân? Kia ngọn lửa thật là đáng sợ, đời này kiếp này, hắn đều không nghĩ lại tiếp tục nếm thử. Còn có ai không phục? Cố nhược vân tầm mắt quét về phía cung điện bên trong những người khác. Nếu các ngươi không phục, hiện tại có thể đứng ra hướng ta khiêu chiến. Đừng trách ta không có cho các ngươi cơ hội này. Ở đây giữa, có mấy người nhìn nhau, cuối cùng từ đám người nội đứng dậy. Mây tía thực lực ở chúng ta những người này giữa cũng không tính cường, ngược lại ở vào nhược thế nông nỗi, ngươi đánh bại hắn tính không được cái gì, chúng ta như cũ không muốn thần phục ngươi. Cố nhược vân bước ve cảm, mỉm cười gật gật đầu. Hảo, ta đây cho các ngươi cơ hội này hướng ta khiêu chiến, chính là, lúc này đây, ta sẽ không lại nhường ba chiêu. Mặt khác, các ngươi mấy cái cùng lên đi, ta không nha thời gian cùng các ngươi một đám tỉ thí. Nghe được Cố Nhược Vân khiêu khích nói, mọi người đều là đầy mặt phẫn nộ, rút ra vũ khí liền hướng tới Cố Nhược Vân vọt qua đi. Nếu ngươi làm chúng ta cùng nhau thượng, chúng ta như thế nào sẽ không bằng ngươi mong muốn? Chỉ là ngươi đừng hối hận. Những người này, thực lực đều là ở siêu phàm hậu kỳ. So với Cố Nhược Vân càng là cao hai cái thứ bậc, bởi vậy, Bọn họ trong lòng sớm đã xác định đối phương kết cục. Mặc dù nàng trong tay kiềm giữ kia quỷ dị ngọn lửa cũng tuyệt đối không gây thương tổn bọn họ. Rốt cuộc bọn họ không phải mây tía, càng sẽ không cho nàng bất luận cái gì cơ hội. Xem ra các ngươi thật đúng là tính toán cùng nhau. Thượng như thế ta nhưng thật ra tỉnh không ít thời gian. Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, rồi sau đó nàng chậm rãi nâng lên tay. 1290 chương 1290 siêu phàm lúc đầu. 13. Mọi người sửng sốt một chút, không biết Cố Nhược Vân rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhưng này không đại biểu bọn họ liền đem đình chỉ công kích, ngược lại càng thêm hung mánh nhằm phía Cố Nhược Vân. Vâng! Một tòa màu tím bảo tháp từ trên trời giáng xuống, ầm ấm, ấm hạ xuống, những người đó còn không có phản ứng lại đây, liền bị tạp vừa vạn, mọi người thân thể đều bị đè ở thượng cổ thần tháp dưới. Còn có ai muốn tới thử một lần? Cố Nhược Vân mày ngạc lớn. Ánh mắt chuyển hướng về phía ở đây mọi người. Toàn bộ cung điện, nháy mắt an tĩnh xuống dưới, lặng ngắt như tờ, tính đến liền đối phương tiếng hít thở đều có thể nghe rõ ràng. Mây tía hung hăng đánh cái dùng mình, nếu vừa rồi Cố Nhược Vân liền dùng này thần tháp đối phó nàng lời nói, sợ là hắn trực tiếp sẽ bị thắp cấp ép tới tan xương nát thịt, chết không toàn thây. Không quan hệ, muốn khiêu chiến có thể tiếp tục thượng, vô luận là ai, ta đều tiếp thu. Cố Nhược Vân chọn chọn khỏe môi. Cười như không cười nói. Tĩnh! Cung điện trong vòng, tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Những cái đó bị cố nhược vân dọa đến người đều không tự chủ được lui về phía sau hai bước, sợ nàng trực tiếp liền thao tác cái này thần thắp chấn áp bọn họ. Như thế nào? Cố nhược vân tươi cười càng sâu, nhìn phía ở đây mọi người, không ai muốn khiêu chiến sao. Đừng đến lúc đó nói ta không có cho các ngươi cơ hội này. Nói xong lời này, nàng tầm mắt lại lần nữa lạc hướng tử ngọc. Nhàn nhạt nói: "Ngươi có phải hay không còn tưởng ở cùng ta chiến đấu một lần?" "Không." Từ ngọc hung hăng nuốt khẩu nước miếng, hiển nhiên bị Cố Nhược Vân thủ đoạn cấp sợ tới mức không rõ. Giống nhau ở chiến đấu khi, đối thủ ở thi triển tuyệt chiêu thời điểm đều sẽ hét lớn một tiếng, tới ra tăng chính mình công kích uy lực, càng là nhắc nhở đối phương chính mình sắp sửa dùng ra cái dạng gì chiêu số. Nhưng nữ nhân này khác ngược, trực tiếp tay vừa nhấc, thân thấp liền đè ép xuống dưới. Liền cho người ta phản ứng cơ hội đều không có, liền trực tiếp bị nàng cấp chân áp. Đối với ta tiếp thu cái này thế lực, hay không còn có người có cái này ý kiến? Cố nhược vân tầm mắt lại lần nữa nhìn chung quanh mọi người, lại lần nữa hỏi một lần. Không, không có. Bọn họ nào còn dám có ý kiến? Lại có ý kiến, chẳng phải là lần sau bị áp chính là bọn họ. Hảo, nếu không có ý kiến, kia từ nay lúc sau. Các ngươi đó là ta ma tông người." Cố Nhược Vân bàn tay vung lên, liền đem thượng cổ thần tháp cấp thu lên. Ma liền tại thượng cổ thần tháp lên khoảnh khắc, kia mấy cái vừa mới bị ép tới người mới vừa rồi có thể thở dốc, nhưng là, vừa rồi kia một đáp, làm mấy người này đều bị thương không nhẹ, dù cho không có tử vong xuất hiện, lại cơ bản đều gãy xương. Từ đây sau này, ta không hề là các ngươi chủ tử Thiên Bắc Giả chậm rãi đứng lên, đi đến Cố Nhược Vân bên người. Đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ôm trầm tầm mắt đảo qua cung điện nội mọi người, mà nàng mới là các ngươi chủ tử. Mọi người nhìn nhau, tập thể quỳ xuống, cung kính nói, tham gia chủ tử, thuộc hạm nhưng bằng chủ tử phân phó. Vân nhi thiên Bắc giả xoa cố nhược vân đầu tóc, mãn nhãn đều là ý cười, về sau những người này liền giao cho ngươi. Đừng nhìn bọn họ hiện tại thực lực còn chưa đủ cường đại, nhưng là, bọn họ thiên phú đều thực không tồi. Ta cũng không có bồi dưỡng bọn họ bao lâu, bọn họ liền đột phá cho tới bây giờ cảnh giới. Tiểu dạ, cố nhược vân cầm thiên bác giả tay, ánh mắt chuyển hướng về phía hắn. Ngươi vì ta làm sự tình quá nhiều, sợ là ta cả đời đều không thể hồi báo. Đồ ngốc thiên bác giả đem thân thể của nàng ủng căng khẩn, tuyệt mỹ dung nhan phía trên trước sau giường kia làm nhân tâm động tươi cười. Ngươi có thể tiếp thu ta, đã là cho ta lớn nhất hồi báo, thúng chi. Mặc dù là không có bất luận cái gì hồi báo, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi thủ ngươi, che chở ngươi, giúp đỡ ngươi. 1291 chương 1291 siêu phàm lúc đầu, 14. Cố nhược vân trái tim run rẩy, một cổ dòng nước gấm nảy lên trong lòng. Cuộc đời này, nàng có tài đức gì, có một cái như vậy nam tử làm bạn tại bên người. Cung điện trong vòng mọi người sôi nổi nhìn nhau, không cấm vì thiên Bắc giả thay đổi mà cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ cũng theo hắn có một đoạn thời gian, lại trước nay không có thấy hắn có được như thế ôn nhu một mặt. Rốt cuộc này nam nhân như thế cường đại, tất nhiên sẽ thu hút một ít tòng bướm, nhưng mà, nhưng phạm là vọng tưởng muốn tiếp cận hắn nữ nhân, đều sẽ không có cái gì kết cục tốt. Nay đây, bọn họ đều thiếu chút nữa cho rằng gia hỏa này là đoạn bối, mới như thế chán ghét nữ nhân. Lại chưa từng nghĩ đến, hắn cũng sẽ đối một nữ nhân như vậy nhu tình. Cảm nhận được những cái đó dừng ở chính mình cùng Cố Nhược Vân trên người tầm mắt, thiên bác giả nhịu như mày, âm trầm tầm mắt từ mọi người trên người nhất nhất đảo qua. Những người đó tiếp xúc đến hắn ánh mắt, vội vàng túi đầu, không dám lại nhiều xem bọn họ liếc mắt một cái. Vân Nhi, sắp trời không còn sớm, chúng ta đi nghỉ ngơi. Thiên bác giả ôm chặt Cố Nhược Vân thân thể, thực mau liền biến mất ở này cung điện giữa. Chờ Cố Nhược Vân phục hồi tinh thần lại là lúc. Đã tới một trương hoa lệ mà tinh xảo giường lớn bên cạnh, nam nhân đem thân thể của nàng thật cẩn thận đặt ở trên giường, rồi sau đó không cho cố nhược vân phản ứng, liền túi người hôn hạ thân hạ này một trương mềm mại môi, hắn cặp kiêu màu đỏ con ngươi bên trong tràn đầy nu tình. Tiểu dạ, cố nhược vân nhẹ nhàng kêu gọi tên của nam nhân, trong ánh mắt cũng dần dần tràn ngập tình tố. Đang chết, thiên bác dạ cảm nhận được chính mình thân thể phản ứng, không cấm thầm mắng một tiếng. Chợt đem cố nhược vân kéo vào ôm ấp bên trong, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, liền lại lần nữa hôn đi xuống, hắn động tác rất là thật cẩn thận, liền sợ làm đau nàng. Nếu không phải đáp ứng rồi nhạc phụ đại nhân, hắn thật đúng là tương hiện tại liền đem nàng cấp ăn sạch sẽ. Vân Nhi thật lâu sau, thiên bác giả mới buông ra trong lòng ngực nữ tử, cười khổ một tiếng, xem ra chúng ta hẳn là hồi một chuyến Tây Linh đại Lục, đem ta kia đại cứu tử tiếp nhận tới, chỉ có các ngươi một nhà đoàn tụ. Nhạc phụ đại nhân mới có thể cho phép chúng ta thành thân. Cố nhược vân ngẩn ra, quay đầu nói, tiểu dạng, ta ca không ở Tây Linh Đại Lục. Người nói cái gì? Thiên bác dạ con ngươi đột nhiên trở tắt, cố xanh tiêu không ở Tây Linh Đại Lục. Không tồi cố nhược vân nhàn nhạt nói, phía trước ta ở di tích gặp được nguy hiểm, là một người H.I.N. Nam tử xuất hiện đã cứu ta, ta có thể cảm thụ được đến, hắn đó là cố xanh tiêu, cũng không biết vì sao, hắn không muốn nhận ta. Cố nhược vân không rõ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, vì sao cố sanh tiêu không muốn nhận nàng. Cho nên, nàng hiện tại mới muốn đem hắn lại lần nữa tìm ra, hỏi cái đến tốt cùng. Thiên bác Dạ trầm mặt xuống dưới, không biết suy nghĩ cái gì, thẳng đến thật lâu sau lúc sau, hắn mới than nhẹ một tiếng, gắt gao ôm lấy nữ tử thân thể. Vân nhi, chuyện này giao cho ta. Tiểu Dạ, cố nhược vân có chút kinh ngạc nhìn về phía thiên bác Dạ, người muốn như thế nào làm. Ta muốn đi ra ngoài một chuyến tìm cố xanh tiêu, ngươi lưu lại nơi này chờ ta. Tiểu dạ, ta và ngươi cùng đi. Thiên bác dạ lắc lắc đầu, ngươi lưu lại nơi này. Hơn nữa, ma tông thế lực cũng yêu cầu phát triển. Hiện giờ chúng ta sở thừa thời gian đã không nhiều lắm. Ngươi yêu cầu đưa bọn họ hoàn toàn bồi dưỡng lên, đến nỗi cô xanh tiêu sự tình. Ngươi liền giao cho ta xử lý, tin tưởng ta, lần sau trở về, ta sẽ đem cô xanh tiêu mang về tới các ngươi. Hắn ánh mắt tràn ngập kiên định, làm Cố Nhược Vân tâm bất giác vì này động dung. 1292 chương 1292 siêu phẩm lúc đầu, 15. Hảo. Cuối cùng, nàng vẫn là đáp ứng rồi điều kiện này. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Vô luận hay không tìm được hình trưởng, ngươi đều nhất định phải trở về gặp ta. Cố Nhược Vân biết, Thiên Bác dạ nói chính là sự thật. Ma tông thế lực yêu cầu phát triển, hơn nữa, nàng nếu là theo đi chỉ biết trở ngại trụ nàng đốt chân yên tâm đi ta sẽ không có bất luận vấn đề gì thiên bác dạ đem cố nhược vân ôm nhập trong áo túi đầu hôn lên nàng ngôi, chờ ta đem đại cứu tử mang về tới ta liền sẽ nên thú ngươi làm vợ cố nhược vân thân mình chấn động câu lấy thiên bác dạ cổ gia tăng nụ hôn này một đêm chưa ngủ hôm sau đương cố nhược vân thức tỉnh lúc sau thiên bác dạ liền cùng nàng cáo biệt rời đi cung điện đi ra ngoài tìm kiếm cô xanh tiêu rơi xuống Mà đương thiên bác giả rời khỏi sau, cố nhược vân sắc mặt trầm xuống dưới, trong ánh mắt mang theo suy nghĩ sâu xa. Nếu ta thực lực cũng đủ cường đại, liền sẽ không kéo dài hắn, hiện giờ ta, như cũ là lực lượng không đủ. Nàng đột phá tốc độ đã rất nhanh, nhưng mà, địch nhân thực lực cũng càng ngày càng cường đại. Vô luận nàng như thế nào tăng lên lực lượng, chung quy sẽ gặp được lớn hơn nữa địch nhân. Có lẽ, chỉ có kia đỉnh chi vị, mới có thể làm ta bảo thân nhân một đời bình an. Cố Nhược Vân gắt gao cầm nắm tay, ở trong lòng hạ quyết tâm, nàng ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định chi sắc, mang theo 10 phần tín niệm. Đúng rồi, đột phá đến siêu phàm cảnh giới lúc sau, liền có thể mở ra thượng cổ thần tháp môn, không biết lúc này đây thượng cổ thần tháp tặng cho cùng ta sẽ là cái gì. Nàng chấm ngâm một lát, cũng không có nhiều ít suy xét, liền tiến vào thượng cổ thần tháp bên trong. Người đã đến rồi. Tử ta nhìn mắt Cố Nhược Vân. Tuấn Mỹ rung nhan phía trên dơ lên tà mị tươi cười, thượng cổ thần tháp tầng thứ sáu đại môn đã mở ra, ngươi có thể đi vào. Hảo! Cố nhược vân khẽ gật đầu, liền hướng tới thượng cổ thần tháp sở mở ra tầng thứ sáu đại môn đi đến. Đại môn bên trong, một mảnh trống trải. Đường Cố nhược vân bước vào này một đạo đại môn khoảnh khắc, vay một tiếng, một đạo mạnh mẽ lực lượng nhảy vào nàng trong óc, thiếu chút nữa muốn đem nàng đầu căng đến nổ mạnh mở ra. Chờ nàng hồi quá rỗi tới lúc sau, lại phát hiện chính mình đã thân nhập ở một mảnh hoang dã nơi. Đây là địa phương nào? Cố nhược vân nhăn lại mày, đáy mắt hiện lên một đạo kinh ngạc. Bình thường thượng cổ thần thắp tặng cho đưa cho nàng đều là trợ giúp nàng tăng lên thực lực chi vật, vì sao lúc này đây, lại đem nàng truyền tống đến loại này không thể hiểu được địa phương. Liên ở cố nhược vân tưởng không rõ là lúc, một đạo thanh lãnh thanh âm cũng không xa chỗ truyền đến. Làm nàng không cấm mục đích bản thân liền đem ánh mắt chuyển qua. Thiên Bắc dạ, người đem ta gọi tới loại địa phương này là vì cái gì? Thiên Bắc dạ. Và anh. Này ba chữ rơi vào cố nhược vân trong lòng, làm nàng trái tim đột nhiên run rẩy một chút. Mặt trời trói trang. Không trung giới, nam nhân kia một đầu tóc bạc lạ như thế trói mắt, hồng y hề quyến rũ, phong hoa tuyệt đại. Người nam nhân này tựa như thiên nhân, lại tựa ma quỷ. Mà ở hắn một người trên người, lại là đêm này hai loại khí thế dung hợp tới rồi cùng nhau. Lúc này hắn mặt vô biểu tình, lạnh lùng nhìn đứng ở trước mặt hắn bạch tí hề nữ tử. Không biết vì sao, đương quên bạch tí hề nữ tử khoảnh khắc, Cố Nhược Vân tổng cảm giác được có một loại mạc danh quen thuộc cảm giác, cái kia cảm giác giống như là cách xa nhau mấy vạn năm lâu triều nàng xâm nhập mà đến. Ta nhớ ra rồi Cố Nhược Vân trong đầu hiện lên một đạo linh quang, lúc ấy ở kêu biển lửa dưới. Ta chứng kiến đến hồi ức bên trong, đó là một người bạch y nữ tử ở rèn cửu hoàng. Nếu ta không có đoán sai, nữ nhân này đó là ở kia rèn cửu hoàng người. 1293 chương 1293 siêu phàm lúc đầu 16. Hơn nữa, ở lần đó nhờ biến mất trong phút chốc, hắn rõ ràng thấy được một đạo màu đỏ thân ảnh xuất hiện. Chẳng lẽ cái kia màu đỏ thân ảnh đó là thiên bắc dạng? Kia này lại là địa phương nào? Chẳng lẽ như cũng là hồi ức? Cố nhược vân trầm ngâm nửa ngày, nhưng vì sao thượng cổ thần tháp sẽ cho ta xem mấy thứ này? Còn có thiên bác dạ, hắn rốt cuộc là cái gì thân phận? Không chung dưới, thiên bác dạ con ngươi lộ ra lạnh leo hàn khí, tuyệt mỹ dung nhan phía trên một mảnh âm trầm. Nghe nói ngươi rèn thượng cổ thần tháp. Thượng cổ thần tháp? Và anh, Cố nhược vân trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, chẳng lẽ thượng cổ thần tháp cũng là xuất từ nữ nhân này tay? Nàng rốt cuộc là người nào? Liên thượng cổ thân khí đều có thể đủ rèn ra tới. Kia nàng vì sao phải làm chính mình xem cảnh tượng như vậy? Thiên Bắc dạ, ngươi là ta cả đời này nhất bội phục đối thủ Bạch đi, đi nữ tử nở nụ cười, nàng tươi cười mang theo thánh lãnh, còn ngươi nhìn thẳng Thiên Bắc dạ, nếu ngươi không có làm ra những cái đó sự tình nói, có lẽ chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Đáng tiếc, ngươi chỉ có thể cùng ta đương đối thủ này chẳng lẽ hiện giờ ngươi cũng cùng những người khác giống nhau nhìn trộm trong tay ta thượng cổ thần tháp thiên bác dạ trên người tản mát ra nùng liệt sắc khí yêu dị màu đỏ con ngươi lạnh lùng nhìn đứng ở trước mặt hắn bạch tỷ liệt nữ tử đem thượng cổ thần tháp giao ra đây hắn hướng về bạch tỷ liệt nữ tử chậm rãi tới gần tuyệt mỹ dung nhan phía trên một mảnh âm trầm nếu ngươi giao ra thượng cổ thần tháp ta sẽ xem ở tương giao nhiều năm phân thượng tha thứ ngươi bạch tỷ liệt nữ tử cười khẽ lên Nàng tươi cười mang theo thất vọng, nhưng cố nhược vân lại rõ ràng cảm giác được nàng nơi đó kia một mặt thống khổ. Cái loại này thống khổ, giống như là bị người yêu sở phản bội giống nhau. Không biết vì sao, nhìn đến bạch thi ghi nữ tử trong mắt chỗ đau, cố nhược vân tâm cũng hung hăng nắm lên, giống như chăng là đồng cảm như bản thân mình cũng bị giống nhau. Không đúng. Đông nhiên, cố nhược vân đông nhiên phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu, tầm mắt lạnh lùng ngóng nhìn kia một trường tuyệt mỹ dung nhan. Hắn không phải thiên bác dạ. Người nam nhân này, tuyệt đối không phải thiên bác dạ. Nhưng hắn rốt cuộc là ai? Vì sao cùng thiên bác dạ lớn lên giống nhau như lúc? Hơn nữa muốn cướp đi thượng cổ thần tháp. Xôn sao? Liên ở cố nhược vân trầm tư khoảnh khắc, một đạo bạch quang hiện lên, kia một mảnh hoang dã nơi cũng không cấm biến mất, chờ nàng phục hồi tinh thần lại là lúc, đã lại lần nữa xuất hiện ở thượng cổ thần tháp bên trong. Người thấy được? Nàng phía sau. Truyền đến Tử Tà thanh âm, ngươi vừa rồi chỗ đã thấy cái kia Bạch Di hề nữ tử, đó là ta phía trước chủ nhân, cho nên ngươi hiện tại biết vì sao ta lúc ban đầu như thế cầm thủ Thiên Bắc Dạ. Ta phía trước chủ nhân chính là chết ở hắn trong tay. Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, "Tử Tà, ngươi nhận sai người, người kia không phải Tiểu Dạ, ta đối Tiểu Dạ như thế quen thuộc, ta có thể xem ra tới, kia tuyệt đối không phải hắn." Nha đầu Tử ta cười khổ một tiếng, Ngươi liền tính nói những lời này cũng không thay đổi được gì, bởi vì nam nhân kia, hắn rõ ràng đó là thiên bắc dạ. Liên tính hắn đỉnh tiểu dạ mặt cũng tuyệt không phải hắn bản nhân. Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng, chỉ là nữ nhân kia thật sự là ngu xuẩn, ta có thể nhìn ra được tới, nàng đối tiểu dạ giống như tồn tại cảm tình, lại liền chính mình người yêu đều nhận không ra. Từ ta nhìn mắt Cố Nhược Vân, hắn thật sự rất muốn nói một câu, cái kia ngu xuẩn nữ nhân chính là nàng chính mình. Đương nhiên, những lời này, hắn cuối cùng vẫn là chưa nói ra tới. Có một số việc, vẫn là chờ nàng chính mình chậm rãi phát giác tương đối hảo, người khác nói nhiều chỉ biết hoàn toàn ngược lại. 1294 chương 1294 siêu phàm lúc đầu, 17. Nha đầu, ta biết người đối thiên bác giả rất là tín nhiệm, nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể thời khắc bảo trì cảnh giác. Tử ta tươi cười lộ ra một kia lạnh lẽo, đã từng, ta là tận mắt nhìn thấy hắn vì thượng cổ thần tháp giết chủ nhân của ta, cho nên ta không tín nhiệm hắn. ta cũng không hy vọng ngươi lại dẫm lên vết xe đổ. hắn không giống ngươi mặt ngoài tưởng như thế đơn giản. tử ta cố nhược vân ngẩng đầu, nhìn chăm chú tử ta kia tuấn mỹ dung nhan, trong ánh mắt tràn đầy kiên quyết chi sắc. ta chưa bao giờ sẽ nghe theo người khác đánh giá. ta chỉ biết chính mình đi cảm thụ. những năm gần đây tiểu dạ đối ta trả giá ta vô lấy hồi báo. Hắn càng là tam phiên vài lần cứu ta cùng với nước lửa bên trong, thậm chí liền mệnh đều thiếu chút nữa ném. Ta đây vì sao còn muốn đi hoài nghi hắn? Mặc dù là có một ngày, có một cái cùng hắn lớn lên cực kỳ giống nhau nam nhân xuất hiện ở ta trước mặt, ta cũng sẽ không chút do dự tin tưởng, muốn giết ta người, tuyệt không sẽ là thiên bắc dạ. Ta tin hắn, liền như hắn tin ta giống nhau, nếu nói trên đời này trừ bỏ ngươi ở ngoài, ta tín nhiệm nhất đó là hắn. Nàng tín nhiệm tử ta, chẳng những là bởi vì khế ước quan hệ tồn tại, càng là bởi vì tử ta là cùng với nàng trọng sinh đồng bạn. Mà nàng đối với thiên bắc giả tín nhiệm, lại là phát ra từ nội tâm, vô luận phát sinh chuyện gì, nàng đều sẽ tin tưởng hắn. Nha đầu, hy vọng ngươi bình luận không có sai tử ta cười cười, xoa xoa cố nhược vân đầu, than nhẹ một tiếng, bất quá, mặc dù ngươi sai rồi, kia lúc này đây, ta cũng sẽ liều mạng bảo vệ an toàn của ngươi. Nếu ngươi thật sự muốn cùng hắn ở bên nhau, vậy ngươi cứ yên tâm lớn mật đi thôi, mọi việc đều có ta ở đây sau lưng vì ngươi giải quyết. Từ ta, cố nhược vân trong lòng tràn đầy cảm động, nàng nhìn nam nhân tuấn mị khuôn mặt, cảm ơn ngươi, cả đời này, có thể có ngươi cùng tiểu dạ làm bạn, ta đã vậy là đủ rồi. Một cái ái nhân, một cái lam nhan, kia nàng cuộc đời này còn có cái gì nhưng cầu. Từ tà dương môi nở nụ cười, với hắn mà nói không có gì so nàng hạnh phúc càng quan trọng này sáu tầng trừ bỏ kia một đoạn ký ức ở ngoài còn có mặt khác tồn tại Tử ta nhìn mắt bảy biển ở trong phòng màu đen cái dương ta mị cười nha đầu ngươi đi đem kia cái dương mở ra hảo cố nhược vân chậm rãi đi hướng cái dương nhẹ nhàng đem cái dương phía trên khóa cấp mở ra chật, mấy cái đan phương bảy biển ở cái dương phía trên này đó đan vương là ở nhìn đến đan Phương thượng nội dung lúc sau Cố nhược vân chấn một chút, siêu phàm đan, có thể ở siêu phàm cảnh giới tăng lên một bậc. Đây đúng là ta hiện tại sở yêu cầu đồ vật. Còn có, vô hạn đan, có thể đem võ giả thực lực nháy mắt tăng lên tới siêu phàm cảnh giới, nhưng lại cũng có nghiêm trọng hậu quả, Kia đó là cuộc đời này vô pháp lại tăng tiến mảy may. Cố nhược vân thật sâu đảo chịu một ngụm khí lạnh. Vô hạt đan, dù cho là làm võ giả về sau lại vô pháp đột phá, lại có thể nháy mắt đột phá đến siêu phàm cảnh giới. Phải biết rằng, ở Tây Linh Đại Lục phía trên Đông Phương thế ra mọi người hiện giờ liền võ đế đều không có đạt tới. Hơn nữa sau này cũng không có khả năng tới cái này cảnh giới. Nếu là ăn vào này đó đan dược nói là có thể đủ trở thành siêu phàm cảnh giới cường giả. Không chỉ có là thực lực đề cao rất nhiều, liền thọ mệnh đều gia tăng rồi mấy trăm tuổi. Này đó đan dược đều rất hữu dụng chỗ cố nhược vân đem đan phương thu lên. Có bọn họ Ta liền có thể càng nhanh chóng tăng lên thế lực. Nói xong lời này, Cố Nhược Vân không hề tiếp tục dừng lại hạ thượng cổ thần tháp bên trong, mà là nhanh chóng rời đi nơi này. 1295 chương 1295 siêu phẩm lúc đầu, 18. Cung điện bên trong, mọi người tề tụ ở điện phủ phía trên, hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không biết Cố Nhược Vân đưa bọn họ triệu tập mà đến cái gọi là chuyện gì. Đều đến đông đủ. Ở mọi người ánh mắt dưới. Cố Nhược Vân chậm rãi đi lên long nhị, bước đi xuống dưới, mặt mày ngảng lớn, đảo qua ở đây mọi người, nếu đều đến đông đủ, ta đây kế tiếp có chuyện muốn tuyên bố. Mọi người nhìn nhau, đều là không rõ Cố Nhược Vân rốt cuộc ở bán cái gì cái nút. Mê Tiếu, ngươi ra tới. Cố Nhược Vân nhìn mắt đám người bên trong áo tím nam tử, nhàn nhạt mệnh lệnh nói. Mê Tiếu nghe được Cố Nhược Vân thanh âm, tức khắc cả người run rẩy một chút, có chút thấp thỏm bất an từ mọi người giữa đi ra thật cẩn thận liếc mắt cố nhược vân chủ tử người gọi thuộc hạ có gì phân phó nữ nhân này không phải là bởi vì chính mình ngày hôm qua khiêu khích cho nên muốn cùng hắn tính sổ nữ nhân giống nhau đều là cái dạng này keo kiệt tâm lý xem ra chính mình lúc này đây thật sự là chơi mây tía đêm này đan dược căn vào cố nhược vân bàn tay trắng vung lên một quả đan dược liền lạc hướng về phía mây tía mây tía đem đan dược tiếp vào tay trung có chút kinh ngạc nhìn về phía Cố Nhược Vân kêu một trương thanh lệ tú khí dung nhan trong lòng như cũ mang theo thấp hỏng. Đan dược, mây tía bĩu môi, mới không tin Cố Nhược Vân theo như lời nói, dựa theo hắn xem ra, này hẳn là độc dược không sai biệt lắm. An bảo, Cố Nhược Vân mày nhẹ chọn, mệnh lệnh ra tiếng. Mây tía run rẩy vươn tay, đem đan dược để vào trong miệng, chợt liền nhắm hai mắt lại, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Những người khác đều là không đành lòng liết hắn một cái, ở mọi người xem ra, nữ nhân đều là bụng dạ hẹp hỏi sinh vật, Mây tía ngày hôm qua như vậy khiêu khích nàng, nàng khẳng định sẽ ở nhận lấy bọn họ lúc sau bắt đầu chậm rãi lan lộn. Cho nên, Mây tía ăn vào này đan dược nhìn thấy kết cục cũng liền thực rõ ràng. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bọn họ tưởng tượng được đến Mây tía thất khiếu đổ máu cảnh tượng, trong lòng oán trách nổi lên cố nhược vân. Tốt xấu này mây tía cùng bọn họ ở chung nhiều ngày, cảm tình tóm lại là có, nhưng nữ nhân này gần nhất, liền lấy hắn khai đao, cũng quá nhận tâm. Và anh, liền ở mọi người không đành lòng quan khán là lúc, một đạo gió lốc tự mây tía trên người kích động mà ra, làm cho bọn họ cả người chấn động, kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Này, này không phải đột phá khi sinh ra lực lượng sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mây tía ăn vào độc dược lúc sau cư nhiên đột phá. Chẳng lẽ là trước khi chết phá tan bình cảnh. Mây tía đồng dạng ngây ngẩn cả người, một đôi con ngươi ngốc ngốc nhìn cố nhược vân, thật lâu sau lúc sau, hắn mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, bùng một tiếng quỷ gối cố nhược vân trước mặt. Đa tạ chủ tử ban thuốc tri ân, nếu không phải cái này đan dược, sợ là mây tía không có như vậy dễ dàng liền đến đạt siêu phàm hậu kỳ. Kia chính là siêu phàm hậu kỳ A. Đừng nhìn cùng chung kỳ chỉ kém một bước khoảng cách. Kỳ thật tính lên có cách xa và dặm. Nhưng mà, cố nhược vân lại không so đo hiểm khích trước đây, dùng một quả đan dược trợ giúp hắn đột phá. Bực này đại ân đại đức, hắn suốt đời khó quên. Mây tia sắc mặt tràn đầy kích động, lại nghĩ tới phía trước đối cố nhược vân hiểu lầm, mắt nội xuất hiện một mặt thầy nấy. anh, Hắn nói, tựa kia xét đánh giữa trời quang, trực tiếp tạp xuống dưới, đem ở đây người đều cấp tạm mông vòng. Vừa rồi mây tia nói cái gì? Cố nhược vân cho hắn dùng không phải độc dược, mà là trợ giúp hắn đột phá đan dược. Nhưng bọn họ nhiều người như vậy, thế nhưng tất cả đều hiểu lầm nàng. Này cái siêu phàm đan, xem như ta tặng cho các ngươi lễ gặp mặt, sau đó mỗi người đều có thể ở ta nơi này lĩnh một viên. Siêu phàm lúc đầu dùng có thể đột phá đến trung kỳ, trung kỳ dùng tắc nhưng tới hậu kỳ. Nhưng nếu ngươi tới hậu kỳ lại dùng này đan dược, dù cho vô pháp trực tiếp tấn chức vì trí tôn. Lại có thể cho ngươi tới đột phá bên cạnh, ta lại dùng một quả tụ linh đan trợ giúp các ngươi đột phá. 1296 chương 1296 siêu phàm lúc đầu, 19. Mọi người ngây ngẩn cả người, một đám đều dùng kia kích động ánh mắt nhìn về phía cố nhược vân, toàn là cũng không dám tin tưởng chính mình lô thai. Chủ tử, ngươi là nói, chúng ta sau đó mỗi người đều có thể lĩnh một quả loại này đan dược. Phải biết rằng, kia chính là đan dược a. Hơn nữa có thể trợ giúp siêu phàm cảnh giới người đột phá, mặc dù là bảo hộ gia tộc đều không có như vậy thực lực. Không thôi Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, chỉ cần các ngươi hảo hảo nguyện trung thành ta, đan dược nhất định không phải ít, nhưng nếu làm ta biết các ngươi có phản bội chi tâm, ta đây tất nhiên sẽ làm các ngươi sống không bằng chết. Tin tưởng ta, ta là một người luyện đan sư đồng thời, cũng là một người độc dược sư, sống không bằng chết biện pháp có ngàn vạn loại. Nghe được nàng lời nói, Mọi người đều là nhịn không được đánh cái dùng mình, tập thể quỳ xuống. Thỉnh chủ tử yên tâm, ta chờ vĩnh viễn nguyện trung thành chủ tử, vĩnh không phản bội. Nếu có phản bội chi tâm, át gặp ngũ lôi hoành đỉnh, chết không toàn thây. Các ngươi đứng lên đi. Cố Nhược Vân phất phất tay, nhàn nhạt nói, các ngươi sau đó đi chu tước nơi đó linh đan dược, mỗi người chỉ hạn một quả, loại này đan dược dùng nhiều cũng không có dư thừa hiệu quả. Chu tước Mọi người cho nhau nhìn thoáng qua, không biết Cố Nhược Vân đang nói chính là ai. Đã có thể ở bọn họ không thể hiểu được là lúc, đồng nhiên phát hiện nữ tử bên người nhiều ra một đạo đáng yêu thân ảnh. Đó là một cái cực kỳ phấn nộn tiểu lõ ly, một đôi lửa đỏ con ngươi thoạt nhìn phá lệ xinh đẹp, trắng non gương mặt mang theo ngây thơ tới cười, cười tủng tỉm nhìn ở đây mọi người, sau đó các ngươi muốn tới ta nơi này lấy đan dược à. Lúc này... Mọi người tất cả đều bị này tiểu lò lì đáng yêu tiểu bộ dáng cấp hấp dẫn ở, thậm chí đều xem nhẹ nàng trống rông xuất hiện. Chủ tử. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh vội vàng mà đến, quỷ gối cố nhược vân trước mặt, bẩm báo nói, khởi bẩm chủ tử, quỷ môn môn chủ tiến đến cầu kiến. Quỷ môn. Cố nhược vân giật mình, này quỷ môn môn chủ là người phương nào? Bẩm báo chủ tử mây kia nhìn mắt cố nhược vân, nói, từ thiên bác đại nhân thu phục chúng ta lúc sau. Ở gần đây thế lực khác cũng đều đã biết hắn tồn tại, này quỷ môn xem như nhị lưu thế lực trung tương đối đứng đầu tồn tại, quỷ môn môn chủ càng là tới chi tôn hậu kỳ, hơn nữa bởi vì bất luận cái gì đắc tội quỷ môn người đều sẽ tiến vào kia quỷ môn quan, này đây, quỷ môn liền bởi vậy định danh. Chỉ là, nói đến này sau, mây tía thanh em mang theo thật cẩn thận, quỷ môn môn chủ giống như đối thiên bác đại nhân thực cảm thấy hứng thú, đã từng cầu kiến vài lần nhưng Thiên Bắc Đại nhân chưa từng có gặp qua nàng, vẫn luôn đem quỷ môn người ngăn ở ngoài cửa. Cố Nhược Vân trầm ngâm nửa ngày, nhàn nhạt nói: ngươi làm nàng tiến vào. Là, chủ tử. Ngươi nọ được đến sau khi phân phó, liền cùng cùng nắm tay, lui xuống. Chủ tử, nay quỷ môn môn chủ sở là thực lực rất là cường đại, hiện tại Thiên Bắc Đại nhân lại không ở nơi này, ta xem chúng ta tốt nhất đừng thấy nàng, nói cách khác. Vạn nhất nàng khó xử chủ tử ngươi mây tía có chút dối dám, rốt cuộc có thể đánh bại sở la người, cũng cũng chỉ có thiên bác đại nhân. Chủ tử mặc dù cường đại nữa, cũng không phải là sở la đối thủ. Không sợ cố nhược vân cười một tiếng, đứng lên, ta đảo muốn nhìn một chút, là ai vẫn luôn muốn thấy ta nam nhân. Nói xong lời này, nàng không hề cấp những người khác khuyên bảo cơ hội, liền hướng về ngoài cửa đi đến. Đi, chúng ta chạy nhanh đi theo bảo hộ chủ tử. Mây tía bất đắc dĩ thở dài một tiếng, phất phất tay, nói: "1297 chương 1297 siêu phàm lúc đầu, 20." Cổ xưa phòng khách bên trong, người mặc màu đen váy áo nữ tử ngồi ngay ngắn ở trên bàn, nàng kia một đôi con ngươi thường thường nhìn về phía ngoài cửa, ánh mắt mang theo một chút chờ mong, chỉ là, đương nàng thấy từ ngoài cửa đi tới Cố Nhược Vân khi, mắt nội hiện lên một đạo rõ ràng thất vọng. Thế nhưng không phải hắn Bất quá, tên kia càng không thấy nàng, nàng nhưng thật ra càng tò mò đối phương rốt cuộc là cái cái dạng gì người. Quỷ môn môn chủ sở la. Cố nhược vân chậm rãi đi đến, thanh lanh tầm mắt rừng ở hắc y nữ tử trên người, nhàn nhạt, nhạt khơi màu khoe môi, không biết ngươi tới ta này mà tông nhưng có chuyện gì. Sở la sắc mặt hiển nhiên có chút không quá đẹp, ta muốn thấy chính là các ngươi gia chủ tử, cũng không phải ngươi, ta tốt xấu cũng là quỷ môn môn chủ cùng nhà ngươi chủ tử cùng ngồi cùng ăn nhân vật thế nhưng là một cái nha hoàn tới đón thấy ta nghe nói này cung điện chủ nhân cũng không có cưới vợ cho nên trước mắt nữ tử hiển nhiên đó là một cái nha hoàn đáng giận chính là tên kia không thấy nàng còn chưa tính lại là phái nha hoàn tiền đến này rõ ràng chính là không đem nàng để vào mắt xin lỗi cố nhược vân chọn chọn khỏe môi này cung điện chi chủ chính là ta Lệ cạch. sở la ngón tay căng thẳng Đem trong tay chén trà cấp bóp nát, nàng khiếp sợ mở to mắt đẹp, không dám tin tưởng nhìn về phía cố nhược vân. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Cung điện chủ nhân là ngươi. Không có khả năng, ta đã nghe nói, này cung điện chi chủ là một cái tóc bạc hồng y y nam nhân, hơn nữa thực lực cường đại như vậy, mà ngươi, chẳng qua là siêu phàm lúc đầu người thôi. Cố nhược vân nhìn mắt bị sợ la bóp nát cái ly, nhàn nhạt nói, ta này trong cung điện chén trà thực quý. Ngươi đem nó vỡ vụt, vậy bồi thường cho ta một vạn đồng vàng. Cái gì? Sở la thiếu chút nữa nhảy dựng lên, thẹn quá thành giận nói, ngươi là muốn đánh cấp sao? Một vạn đồng vàng. Mệt nàng nghĩ ra được. Một cái cái ly thế nhưng giá trị một vạn đồng vàng. Nếu ngươi không muốn bồi tiền, kêu mây tía, cho ta tiễn khách. Cố nhược vân lạnh lùng hạ lệnh chủ khách. Từ từ. Sở la nóng nảy. Nàng còn không có làm rõ ràng rốt cuộc là tình huống như thế nào, sao có thể cứ như vậy rời đi. Nghĩ vậy, nàng căn chặt răng, nói, không phải một vạn đồng vàng sao. Ta cho ngươi là được, bất quá ta hiện tại trên người không có mang theo nhiều như vậy đồng vàng, sau đó ta sẽ làm người đưa tới cho ngươi. Không có đồng vàng không có quan hệ, có thể lấy đồng giá vật phẩm cùng ta đổi cố nhược vân quét mắt sở la, cười như không cười nói, không bằng. Ngươi đem ngươi trong lòng ngực kia cây huyết liên lấy ra tới, coi như thấp này một vạn đồng vàng. Sở la thiếu chút nữa khí một ngụm máu tươi phun ra tới. Này huyết liên ở nàng trong mắt, thế nhưng cũng chỉ là một cái đồng vàng ra cả. Phải biết rằng, nàng lúc trước cũng là hoa một trăm vạn đồng vàng từ một người tiểu thương nơi đó mua sắm được đến. Nàng dùng một cái cái ly liền tưởng đổi đi. Cô nương, ngươi đây là công phu sư tử ngoạn. Sở la hoán hận cắn răng. Ngươi này cái ly lại tinh quý, cũng so bất quá ta huyết liên. Ta có thể cho ngươi một vạn đồng vàng, nhưng là này huyết liên ngươi cũng đừng suy nghĩ. Phải không? Cố nhược vân nhướng những mày, mây tía, tiễn khách, hơn nữa từ nay về sau, không chào đón quỷ môn người. Ngươi sở là khí cả người run dậy. Nhưng nàng thật sự áp không được nội tâm tò mò chi tâm, đem trong lòng ngực huyết liên đảo ra tới, căm giận ném tới rồi cố nhược vân trước mặt. Cho ngươi! còn không phải là một trăm vạn đồng vàng mua xăm đến đồ vật. Ta quỷ môn có chính là tiền, về sau lại mua một cái là được. Chỉ là hy vọng ngươi đừng bị này huyết liên cấp sạc tử. Người khác trong tay đồ vật, nhưng không như vậy hảo lấy. 1.298 chương 1.298 quỷ môn sở la, 1. Nhìn sở la ném tới huyết liên, cố nhược vân mỉm cười thu lên, tựa hồ không có nhìn đến đối phương kia phẫn nộ sắc mặt. Ta nơi này cái ly thập phần chân quý, Ngươi một cái huyết liên liền thay đổi một cái cái ly, ngẫm lại ta liền cảm giác có điểm có hại. Lúc này đây, sở la thật sự bị khí hôn mê, thiếu chút nữa một búng máu phun tới, nàng phẫn nộ ánh mắt gắt gao trừng hướng cố nhược vân, nghiến răng nghiến lợi nói, cho các người già chủ tử ra tới thấy ta. Ta không muốn cùng một cái nha hoàn nói chuyện. Vị này Azi, người lô hai có vấn đề sao? Nhà ta chủ nhân vừa rồi đều đã nói, nàng chính là này cung điện chi chủ. Ngươi có phải hay không tuổi lớn lỗ thai có điểm không hảo xử? Một tiếng cười duyên từ cố nhược vân bên người truyền đến, sở la khí xoay người nhìn qua đi, chàn đầy lửa giận con ngươi gắt gao trừng hướng kia đứng ở nữ tử bên người tiểu lõ ly. Nếu không phải nàng rất tò mò này cung điện chi chủ thân phận, cũng sẽ không tới nơi này chịu này phân khí. Hừ! Các ngươi đừng nghĩ không ta. Sở la hừ một tiếng, đừng cho là ta không biết này cung điện chi chủ là cái nam nhân. Phúng chi nữ nhân này vừa mới đến siêu phàm cảnh giới, liền trí tôn đều không phải, ngươi cư nhiên còn tưởng gạt ta nói nàng là cái này địa phương chủ nhân. Đối với tiểu chu tức nói, sở la căn bản chính là khinh thường nhìn lại, khuôn mặt phía trên mang theo chảo phúng chi sắc nhìn về phía cố nhược vân. Nàng nói không sai. Đúng lúc này, mây tía đám người đã đuổi lại đây, vừa tiến vào phòng khách trong vòng, liền nghe thấy được sở la cùng chu tức đối thoại, liền nhịn không được cắm một câu. Sở la môn chủ, cái này địa phương đã bị thiên Bắc đại nhân giao cho chủ tử, từ đây sau này, nàng đó là chúng ta thủ lĩnh. Cho nên, cũng đó là này cung điện chủ nhân. Mây tiếu cười lạnh nhìn về phía sở la, giải thích ra tiếng. Các ngươi nói cái gì? Sở la sắc mặt đống nhiên biến đổi, nàng dù cho không có gặp qua thiên Bắc dạ, lại đối hắn này đó các thủ hạ rất là quen thuộc. Nhưng liền những người này đều đứng ra chứng minh nha đầu này là cung điện chi chủ. Ha hà! Đột ngột, nàng nở nụ cười, tia tươi cười mang theo khinh miệt cùng chào phúng, ta không nghĩ tới các ngươi sẽ lựa chọn nguyện trung thành nàng, như vậy một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu, có thể cho các ngươi mang đến cái gì chỗ tốt? Các ngươi liền thật sự nguyện ý thần phục một cái thực lực so với chính mình còn muốn kém người. Nghe được lời này, mây tia đám người hai mặt nhìn nhau, bọn họ ngay từ đầu sắc thật không phục cố như vân. Chính là bởi vì này nữ tử thực lực so với bọn hắn thấp. Nhưng mà, nghĩ đến ngày hôm qua kia một màn, mọi người đều là không cấm đánh cái dùng mình. Cố nhược vân cấp bậc sắc thật không có bọn họ cao, nhưng chiến đấu trình độ lại xa xa vượt qua bọn họ. Sở la môn chủ, chúng ta kính ngươi là quỷ môn môn chủ, nhưng là, này không đại biểu chúng ta có thể chịu đựng ngươi bôi nhỏ chúng ta chủ tử. Mọi người đều phẫn nộ rồi, phải biết rằng, Phía trước Cố Nhược Vân những cái đó đan dược đã hoàn toàn đưa bọn họ tâm đều cấp thú mua. Hiện giờ, sao còn sẽ cho phép có người mở miệng vũ nhục nàng? Sở la sắc mặt hơi hơi cứng đờ, như thế nào cũng không nghĩ tới những người này sẽ vì Cố Nhược Vân nói chuyện. Ta chỉ là thuận miệng vừa nói mà thôi sở la sắc mặt ngượng ngùng, chỉ là, ta lần này tới là vì thấy anh thấy các ngươi tiền nhiệm chủ tử, chính là kia tóc bạc hồng y hề nam tử có thể hay không làm hắn ra tới một chút. Nói thật, đối với thiên bác dạ, Sở La thật sự cảm thấy rất tò mò, đặc biệt là lớn như vậy một cái cung điện, đều là hắn trong một đêm kiến tạo lên, càng sâu đến, liền chung quanh những cái đó thế lực cũng không dám mạo phạm hắn. nay đây, nàng muốn biết, nam nhân kia rốt cuộc là cái dạng gì lai lịch. 1299 chương 1299 quỷ môn Sở La, nhị, ngượng ngùng, Thiên bác đại nhân không ở nơi này, sở la môn chủ, còn thỉnh ngươi trở về đi. Mây tiếng cười lạnh một tiếng, không lưu tình chút nào hạ lệnh chủ khách. Sở la sắc mặt càng thêm khó coi, nàng tới nơi này, vì đó là thấy thiên Bắc dạ, khả nhân chẳng những chưa thấy được, càng sâu đến liền chính mình tốn số tiền lớn mua sắm huyết liên đều bị nữ nhân này cấp đoạt đi rồi. Mà nàng sở la khi nào nguyện ý làm loại này lỗ vốn sinh ý. Các ngươi không cho ta thấy hắn cũng có thể. Sở la ngẩng đầu, Dung Nhan có chút phẫn nộ nói, đem kia huyết liên trả lại cho ta, ta hiện tại liền rời đi. Người cho rằng, tới rồi trong tay ta đồ vật, còn có lấy về đi khả năng sao. Cố nhược vân nhìn mắt sở la kia phẫn nộ Dung Nhan, nhàn nhạt khơi mào khoe môi, cười như không cười hỏi, ta cũng muốn biết một chút, lớn như vậy một cái huyết liên, có thể hay không đem ta cấp sạc tử. Này một câu, nàng hoàn toàn là ở sạc thanh sở la phía trước nói. Cặp kia hàm mãn hài hước con ngươi làm sở là càng thêm lửa giận ngập trời, chỉnh trương xinh đẹp khuôn mặt đều lạnh xuống dưới. Ngươi đây là có ý tứ gì? Không cho ta thấy người, còn muốn cướp đi ta đồ vật. Khi ta này quỷ môn môn chủ là như thế dễ khi dễ. Ta nói cho các ngươi, lập tức đem huyết liên trả lại cho ta, nói cách khác. Frank! Nàng một cái tắt rừng ở trên bàn, tức khác đem cái bàn cấp chủ rơi rớt tan tác, phẫn nộ đứng lên hung hăng trừng hướng, Cố Nhược Vân. Cố Nhược Vân liếc hướng bị nàng cấp trụng thoái cái bản, nhàn nhạt, nhạt gợi lên khoẻ môi, xem ra quỷ môn môn chủ thực thích hủy hoại đồ vật, bất quá ta phía trước cũng nói qua ta này cung điện nội vật phẩm đều thực sang quý, không biết này cái bảng ngươi tính toán bồi thường ta bao nhiêu kim tệ. Sở la bị nàng này một phen lời nói khí thẳng trận trăng mắt, gặp qua vô sỉ, lại trước nay không có nhìn thấy quá vô sỉ đến loại trình độ này. Gia hỏa này căn bản chính là ở đánh cướp. Nàng không đi làm sinh ý, thật sự là mệt này gian thương bản tính. Ta biết ngươi hiện tại trên người không có nhiều tiền đồng vàng cố nhược vân trọn trọn khỏe môi, cho nên, ngươi là tính toán cho ta viết chứng từ, vẫn là ta tiếp tục tìm tòi một chút trên người của ngươi vật phẩm. Sở la vội vàng lui về phía sau hai bước, rất sợ giấu ở chính mình trên người bảo bối lại bị nữ nhân này cấp phát hiện. Nàng có phải hay không thua cầu? Cái mũi quả thực so cậu con linh. Nói đi, lần này người muốn ta bồi nhiều ít. Một đoạn này lời nói, sở la là nghiến răng nghiến lợi nói ra, ánh mắt quả thực liền phải phun ra hỏa hoa, nàng trước nay đều không có một ngày giống như bây giờ nghẹn khuất quá. Không nhiều lắm cô nhược vân lắc lắc đầu, cười như không cười nói, một ngàn vạn đồng vàng. Cái gì? Sở la cả kinh cả người đều nhảy dựng lên, phẫn nộ giống luôn nói, một ngàn vạn đồng vàng. Ngươi bọn họ như thế nào không đi đoạt lấy? Ta này cái bàn là dùng sang quý Tây Mục sở chế tạo, chẳng những có thể làm người đề tâm dưỡng thần, còn có thể trợ giúp võ giả củng cố tu vi, Tây Mục giá cả ngươi hẳn là rõ ràng. Cho nên, ngươi cho rằng ta này cái bàn một ngàn vạn đồng vàng quý sao? Này cung điện là thiên bắc giả để lại cho nàng, kia khẳng định cái gì tài liệu đều là tốt nhất, có được một ít trong truyền thuyết vật liệu gỗ cũng là đương nhiên. Ừ! Sở la ngồi xuống, hừ một tiếng, nói, đòi tiền không có, muốn mệnh một cái. Dù sao lấy nữ nhân này thực lực, là giết không được nàng. Không có tiền nói Cố nhược vân hơi hơi nheo lại con ngươi, hiện lên một đạo lánh lệ quan mang, vậy ngươi liền dùng thân thể của ngươi tới bồi thường. Sở la chấn một chút, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt thanh lệ tú khí thanh y hề nữ tử, có chút kinh ngạc chấp hạ đôi mắt. Một nghìn ba trăm một nghìn ba trăm quỷ môn sở la, tam. Ngươi muốn làm gì? Thấy Cố Nhược Vân chiều chính mình đi vào lúc sau, Sở La đột nhiên bị hoảng sợ, vội vang nhảy dựng lên bảo vệ chính mình ngực, sắc mặt khó coi nói, ta đối nữ nhân không có hứng thú, ta chỉ thích nam nhân, ngươi đừng nghĩ đối ta làm cái gì, ngươi cái này đáng chết biến thái. Sở La hoàn toàn bị giáng ông. Cái gì gọi là dùng thân thể của nàng tới bồi thường? Không nghĩ tới nữ nhân này thoạt nhìn là như thế Phong Khinh Vân đạo, thế nhưng là cái đại biến thái còn muốn được đến thân thể của nàng, quả thực là nằm mơ. Ta nói cho ngươi, ngươi lại đi tiến thêm một bước, ta liền không khách khí. Và anh, cương đại như ngập trời giống nhau lực lượng từ sở là thân thể thượng buộc phát ra tới, nàng cả người đều giống như bị sợ hãi tiểu láo hổ giống nhau cảnh giác nhìn chằm chằm cố như vân, đột nhiên hối hận xâm nhập này thần bí cung điện bên trong. Chẳng những chưa thấy được chính chủ, còn treo chọc một cái biến thái. Con hảo, Nữ nhân này thực lực cũng không cường đại, nếu nàng dám can đảm phi lễ nàng, kia nàng khẳng định chặn đánh giết nàng. Cố Nhược Vân ngơ ngẩn, "Biến thái? Nàng khi nào biến thành biến thái?" Tưởng không rõ chuyện này, Cố Nhược Vân cũng không có nghĩ nhiều, nhàn nhạt gợi lên khóe môi, "Sở La, ngươi đi tới nơi này, cũng đừng tưởng rời đi, ta muốn ngươi quỷ môn từ hôm nay sau thuộc sở hữu với ta, nghe theo ta hiệu lệnh mà ngươi đi theo bên cạnh ta làm việc." Lúc này đây, Đừng nói là sở la, ngay cả mây tía đám người cũng sử sốt, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía cố như vân. Nàng vừa rồi nói cái gì? Làm quỷ môn môn chủ nguyện trung thành nàng. Phải biết rằng, nay quỷ môn môn chủ hiện giờ đã là trí tôn hàng ngũ cường giả, sao có thể sẽ thần phục? Ha ha sở la ngẩn ra một chút lúc sau liền phá lên cười, kia tiếng cười mang theo chảo phúng chi sắc, ta không có nghe lầm kia. Ngươi muốn cho ta nguyện trung thành ngươi. tiểu cô nương Ngươi vẫn là đi bế quan nhiều tu luyện mấy năm đi, ngươi cho rằng bằng vào thực lực của ngươi, có thể được đến ta nguyện trung thành. Cố Nhược Vân nhướng nhướng mày, nhìn mắt sở la, hiện tại ngươi không nghĩ nguyện trung thành cũng không có cách nào, ai làm ngươi uống ta ma tông trà. Ngươi lời này có ý tứ gì? Sở la sắc mặt đổi đổi, phẫn nộ trường hướng Cố Nhược Vân. Có ý tứ gì? Cố Nhược Vân khép cười một tiếng, ngươi hiện tại có thể thử vật khí, nhìn xem có cái gì không thích hợp. Nghe được lời này, Sở La không nói hai lời, vội vàng khoanh chân mà ngồi, thử muốn điều động hơi thở, mà khi nàng đang ở điều động hơi thở thời điểm, một cổ xuyên tim đau chuyển tới, đau nàng mày liễu nhữ chặt, một trương xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt nhỏ nháy mắt tái nhợt. Ngươi đối ta làm cái gì? Sở La gắt gao nắm nắm tay, đối với Cố Nhược Vân phẫn nộ giống to ra tiếng. Ta nói, ta muốn ngươi nguyện trung thành cùng ta Cố Nhược Vân nhàn nhạt nhìn về phía Sở La. Đây là ngươi muốn nhìn trộm ta nam nhân đại giới. ngươi đề tiện. Sở la hung hăng hộp ra này ba chữ. Nàng bất quá là đối này cung điện chủ nhân thực cảm thấy hứng thú thôi. Cho nên mới lại nhiều lần tiến đến bái phỏng. Nhưng nàng chẳng những liền nam nhân kêu mặt đều không có nhìn thấy. Liền tự do đều đem muốn mất đi. Này đó là cái gọi là nhất thất túc thành thiên cổ hận. Cho ngươi một lần cơ hội. Người muốn độc phát thân vong. Vẫn là nguyện trung thành ta. Cố nhược vân cười như không cười nhìn sở la kêu một chương khó coi đến mức tận cùng tinh xảo dung nhan, mắt đen trong vòng lại là một mảnh thanh lãnh. Sở la thật sâu hô hấp một hơi. Nàng hiện tại còn có thể như thế nào lựa chọn. Cái loại này xuyên tim đau đớn như thế chân thật, làm nàng liền hô hấp đều cảm giác được không thông thuận. Nếu không nguyện chung thành nàng, nói không chừng sau đó liền có thể trúng độc bỏ mình. Mà nếu là thần phục nàng, mặc dù là mất đi cả đời tự do nhưng ít ra nhặt về một cái tánh mạng. 1301 chương 1301 quỷ môn sở la 4. Cái nào nặng cái nào nhẹ, Sở La vẫn là phân tương đối thanh. Xem như ngươi lợi hại. Nàng lại lần nữa trừng mắt nhìn mắt Cố Nhược Vân, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ta đáp ứng nguyện trung thành ngươi." Nữ nhân này quá độc ác. Ngay cả đều là nữ nhân Sở La cũng không cấm vì Cố Nhược Vân thủ đoạn mà đánh cái dùng mình, trong lòng càng là hối hận và phần. Chính mình đối người khác nam nhân cảm cái gì hứng thú, dẫn tới bị nữ nhân này cấp hung hăng hố một phen. Chính là, trước đó, nàng cũng không biết tên kia đã có điều hôn nhân A. Cố nhược vân nở nụ cười, không thể không nói, hôm nay thu hoạch còn tính không tồi, càng là được đến sở la nguyện trung thành. Có quỷ môn gia nhập, nàng trong tay thế lực cũng liền càng ngày càng cường đại. Tiểu dạ cố nhược vân hơi hơi rũ xuống con người, trong đầu nhớ lại nam nhân kia một trường tuyệt mỹ dung nhan. Nhàn nhạt gợi lên khoẻ môi, ta sẽ không chuyện gì đều làm ngươi một người đi đối mặt, cho nên, ta cần thiết mở rộng chính mình thế lực, chỉ có như thế, ta mới có thể đủ đứng ở cạnh ngươi, bồi ngươi cùng đi đối mặt nguy hiểm. Mà không phải, sở hữu sự tình đều là từ hắn một người ra mặt giải quyết. Bất quá, không biết tiểu dạ hiện tại rốt cuộc đi nơi nào, có không tìm được ca ca. Cố nhược vân tầm mắt lạc hướng ngoài cửa sổ đêm tối, trong ánh mắt hàm chứa nhàn nhạt tưởng niệm. Thiên Sơn. Đến cùng ẩn môn không xa chỗ một tòa sân mạch, lúc này, tại đây núi non phía trên lại là người đến người đi, náo nhiệt phi phạm, liên quan chân núi dưới những cái đó cùng du khách dừng lại quán trà cũng trở nên kín người hết chỗ, Tràn đầy ồn ào tiếng động. Không biết này ẩn môn các ngươi nhưng có nghe nói qua. Ta còn là nghe gia tộc tiền bối đã từng nhắc tới quá, nghe nói ẩn môn thành lập đã có vạn năm lâu, hơn nữa vẫn luôn ẩn nấp cùng thế gian. Cụ thể ẩn môn thực lực có bao nhiêu cường đại cũng không có người biết, chỉ là không biết lần này ẩn môn hiện trên thế gian là là vì chuyện gì, càng là muốn mời chào thế lực tiến vào ẩn môn tu luyện. Nói thật, tại đây phía trước ta còn không có nghe nói qua ẩn môn tồn tại, bất quá hiện tại, phòng trừng toàn bộ đệ nhất thành người đều biết cái này thế lực. Nói, các ngươi nói, đệ nhất thành thành chủ phủ cùng ẩn môn thế lực so sánh với, ai càng cường đại. Này không tốt lắm nói. Phòng chứng vẫn là thành chủ phủ càng cường hắn đi, nếu ẩn môn thật sự như vậy cường đại nói, hiện giờ này đệ nhất thành nội quản sự liền không phải thành chủ phủ, mà là ẩn môn. Mọi người đều là gật gật đầu. Dù cho ẩn môn ẩn nấp thế gian nhiều năm, lại không đại biểu bọn họ lực lượng liền siêu việt thành chủ phủ, nếu ẩn môn người thật sự có như vậy cường đại nói, kia hiện tại đệ nhất thành liền không về thành chủ phủ sở quảng. Ẩn môn Góc bên trong Tiên kia trước sau túi đầu phẩm trà thanh y yền nữ tử đang nghe thấy lời này lúc sau mày hơi hơi một trọn nhàn nhạt nói ta vốn là nghe nói tiểu dạ xuất hiện ở gần đây mới chạy tới lại chưa từng nghĩ đến sẽ gặp được gần môn sở tổ chức tỷ thí nửa năm từ nàng thu phục quỷ môn lúc sau đã qua đi suốt nửa năm thời gian này nửa năm nội nàng vẫn luôn ở hỏi thăm thiên bắc dạ rơi xuống hiện giờ nghe nói có một người tóc bạc hồng y yền nam tử xuất hiện ở thiên sơn phụ cận. Nàng mới vừa rồi dẫn người đuổi lại đây. Nay ẩn môn là địa phương nào? Kia đứng ở cố nhược vân bên người áo tím nam tử hơi hơi nhiều như mày, có chút nghi hoặc hỏi, ta như thế nào không nghe nói qua cái này thế lực? Ha ha, bằng thân phận của ngươi, như thế nào có thể biết được này đó ẩn nấp cùng trên đại lục thế lực? Ngươi vẫn là trở về nhiều tu luyện một chút đi, chờ ngươi tới càng cao trình tự mới có thể biết những cái đó áp đảo đại lục sở hữu thế lực phía trên người. 1.302 chương 1.302 Quỷ môn Sơ La Nam nói lời này, Thình Linh đó là mặt khác một người hắc y hệ nữ tử. Này nữ tử khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, con cong mày liều hướng về phía trước nhiên trọn, Khinh Thường nhìn mắt áo tím nam tử. Sơ La, đừng quên, ngươi cùng ta hiện tại địa vị là giống nhau, chúng ta đều là vi chủ tử nguyện trung thành, thân phận của ngươi cũng không thể so ta cao quý. Mây Tiếng hừ hừ, Khinh Thường nhìn lại nói. Từ sở La bị Cố Nhược Vân thu phục lúc sau, bọn họ hai cái mỗi ngày đều phải khắc khẩu một phen, không hợp tính. Nếu là trước kia, Sở La tuyệt đối sẽ không đối mây tía khách khí, nhưng hiện tại, bởi vì Cố Nhược Vân ở trước mặt, ngày đây nàng liền tính tái sinh khí cũng chỉ có thể trương mắt án. Nếu không phải xem ở chủ tử trước mặt, bằng ngươi vừa rồi cùng ta nói những lời này đó, ta liền có thể làm ngươi trở thành một khối thi thể. Ta chính là bởi vì có chủ nhân ở chỗ này. Ta mới dám như vậy đối với ngươi. Mây Tiếu biểu môi, không chút khách khí phản kích nói. Không phải có một câu gọi là chó cậy thế chủ sao. Hán thừa nhận chính mình chính là Cố Nhược Vân Cẩu, trận ấy nàng Nguy Phong cùng Sở La Sạc Thanh có cái gì không đúng. Chỉ cần Cố Nhược Vân ở chỗ này, liền tính Sở La ở sinh khí, cũng không thể động hắn một phân một hào. Chó cậy thế chủ lộ vật. Sở La trong đầu cũng nhảy ra cái này từ, căm giận chừng mắt nhìn mắt mây Tiếu. Chất liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Cố Nhược Vân, nói: "Chủ tử, này ẩn môn thế lực không biết ngươi nghe nói qua không? Ta nhưng thật ra đối phương diện này có chút hiểu biết, nghe nói này ẩn môn thế lực rất là cường đại, ngay cả đệ nhất thành thành chủ cũng muốn cấp ẩn môn 3 phần bạc diện, hơn nữa, ẩn môn sở cư trú cái kia núi non, liền phi thường thích hợp tu luyện giả tu luyện, nếu là lại kia mặt trên tu luyện, tất nhiên sẽ làm ít công to." Càng quan trọng là Cố Nhược Vân ngừng lại một chút, Ẩn môn nội tồn ở một cái truyền thừa, mỗi cái phụ có thiên phú Ẩn môn đệ tử ở tới nhất định cảnh giới lúc sau, liền đều sẽ tiếp thu cái kia truyền thừa. Này đây, Ẩn môn nhân tài sẽ trưởng thành nhanh như vậy. Hơn nữa vô số thiên tài địa bảo bồi dưỡng, dẫn tới Ẩn môn vô pháp bị lay động địa vị. Chỉ là này Ẩn môn luôn luôn Ẩn nấp thế gian. Không biết lúc này đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, khiến cho Ẩn môn trở về thế nhân trong mắt, còn muốn. Mời chào thiên tài. Cố nhược vân trầm mặt xuống dưới, trong ánh mắt không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau, nàng mới nhàn nhạt mở miệng nói, ta đối trận này tỷ thí nhưng thật ra rất có hứng thú. Chủ tử, sợ là có chút kinh ngạc, chủ tử tới nơi này đó là vì tìm nàng nam nhân sao. Như thế nào đột nhiên đối loại này tỷ thí cảm thấy hứng thú. Cố nhược vân ánh mắt lộ ra kiên định quan mang, nàng nhìn phía ngoài cửa sổ, gàn từng chữ một nói, thực lực của ta vẫn là không đủ. Chẳng sợ ở tiểu dạ bên người cũng chỉ là một cái chói buộc, cho nên, có lẽ tiến vào ẩn môn với ta mà nói là một cái cơ hội, ta chỉ có làm chính mình trở nên càng cường đại hơn, mới có thể cùng hắn sóng vai mà chiến, cộng đồng đối mặt sở hữu nguy cơ. Sở la trong lòng có chút khiếp sợ, nàng vẫn luôn cho rằng, cố nhược vân đó là thiên bắc dạ sau lưng nữ nhân, ỉ vào hắn che trở mới được đến mây tía chờ, nhưng không nghĩ tới nàng sẽ có như vậy trí khí. Không muốn tiếp thu bất luận kẻ nào bảo hộ, mà là muốn cùng người kia sóng vai mà đi. Ngay từ đầu, sở la trong lòng là khinh thường cố nhược vân. Rốt cuộc thực lực của nàng quá thấp, thấp đến căn bản là vô pháp xem. Càng sâu đến không rõ, như vậy cường đại nam nhân, vì sao sẽ muốn như vậy nữ nhân? Còn đem chính mình thế lực chắp tay đưa tiễn. Hiện giờ, nàng lại biết, nữ nhân này thực lực tuy rằng không cường, trên người lại có những người khác vô pháp siêu việt khí thế. Cái loại này khí thế, nói là quân lâm thiên hạ cũng không quá. 1.303 chương 1.303 quỷ môn sở la, 6. Một người, thực lực nhược cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là, nàng liền biến cường tâm đều không có. Cho nên, đang nghe thấy cô nhược vân nói lúc sau, sở la trong lòng nhưng thật ra dần dần bắt đầu đổi mới, ánh mắt cũng đã không có lúc ban đầu còi khinh. la ẩn môn người. Đông nhiên, một đạo thanh âm bỗng nhiên truyền đến làm cho cả quán trà người đều không cấm mục đích bản thân rời đi ánh mắt, đem tầm mắt rừng ở người tới trên người. Ở mọi người kích động dưới ánh mắt, một thân bạch đi đi mở hảo như tiên nam tử chậm rãi đi đến, đi theo hắn phía sau chính là một đám đồng dạng người mặc áo bào trắng người, nhưng thực hiện nhiên những người đó địa vị đều không có tên này áo bào trắng nam tử cao. Mà ở nam tử bên người, tắt theo sát một vị khuôn mặt thanh tú đoan trang nữ tử, nàng kia mặt mày như hoa, Ngũ quan tinh xảo động lòng người, một thân vàng nhạt sắc váy áo phụ trợ ra nàng kêu cao quý tư thái, bên hông hệ một cây màu tím đai lưng, thập phần mờ ảo. Là ôn ra đại tiểu thư ôn nhã, nguyên lai nàng cùng ẩn môn sứ giả ở bên nhau. Mọi người nhìn mắt đi vào tới mọi người, nhưng mà, ở nhận được ẩn môn người kia có chứa cảnh cao ánh mắt lúc sau, sôi nổi ngậm miệng lại, không ngừng dùng tò mò ánh mắt đánh giá bọn họ. Tả sư ôn nhã ở cố nhược vân bên cạnh cách đó không xa trên chỗ ngồi ngồi xuống. Tú khí đoan trang dung nhan dơ lên ưu nhã tươi cười. Lần này các ngươi ẩn môn sở tổ chức tỉ thí. Chúng ta ôn ra cũng sẽ thăm ra. Lúc đó, còn hy vọng tả sư có thể châm trước một chút. Kia bị sưng là tả sư nam tử hơi hơi gật gật đầu. Lấy các ngươi ôn ra thực lực. Thực dễ dàng đạt được thắng lợi. Hơn nữa, ẩn môn quy định là phía trước ba gã đều có thể tiến vào ẩn môn tu luyện. Mặt khác, Tả sứ dừng một chút, đáy mắt mang lên một mạt cực mất tự nhiên thần sắc. Nguyệt Nhi nàng có khỏe không? Ôn Nhã nhìn phía Tả sứ kia mất tự nhiên sắc mặt, mắt đẹp trung hiện lên một đạo quan mang. ưu Nhã cười nói, Tả sứ yên tâm đi. Nguyệt Nhi muội muội khẳng định thực hảo. Hơn nữa, nàng cũng trong lòng tâm niệm niệm tưởng niệm Tả sứ đại nhân, chờ Ôn gia thành công thông qua lần này tỉ thí lúc sau, ta cũng sẽ đem Nguyệt Nhi đưa vào đi. ở không lâu phía trước. Ôn nhã mới biết được Ôn Nguyệt cùng Tả sứ lại là sớm đã quen biết, chỉ là cho nhau không biết đối phương thân phận thôi. Này đây, đương biết được này đó là lúc nàng liền cố ý an bài bọn họ lại lần nữa gặp nhau, hơn nữa nói toạc ra hai người thân phận, vì đó là dùng Ôn Nguyệt tới kiềm chế hắn, làm cho lúc này đây tỷ thí làm Ôn gia đoạt được khôi thủ. Quả nhiên, nghe thấy Ôn nhã nói, Tả sứ trong lòng hiện lên một đạo ý mừng, trên mặt lại không có bất luận cái gì biểu lộ. Chỉ là bình tĩnh gật gật đầu, yên tâm đi, chuyện này từ ta tới giải quyết. Húng chi, các ngươi ôn ra vốn dĩ thế lực liền rất cường đại, vì vậy cũng không thành cái gì vấn đề. Nếu ôn ra chỉ là một cái bình thường tiểu thế lực, tả sứ căn bản là không dám hỗ trợ ra lận. Nhưng nếu ôn ra bản thân thực lực liền rất cường đại, cho dù là làm cho bọn họ được đến quán quân cũng không thành vấn đề. Phải biết rằng, chỉ có được đến quán quân người mới vừa rồi có thể tiếp thu ẩn môn truyền thừa. Mặt khác thứ tự người đều chỉ bất quá là đạt tới tiến vào ẩn môn tiêu chuẩn thôi. Kia liền đa tạ tạ sứ đại nhân. Ôn nhã nở nụ cười, kia tươi cười ưu nhã động lòng người, mắt đẹp nội lại hàm chứa âm hiểm quan mang. Bọn họ hai người đang nói lời nói là lúc ở chung quanh thả một tầng phòng hộ cháo, bởi vậy, cũng không lo lắng sẽ bị bị người nghe lên đi. Đáng tiếc chính là, bọn họ cũng không biết tại đây quán trà trong vòng còn có cố nhược vân tồn tại. nay đây! Hai người đối thoại không một không ngoại lệ rơi vào nàng trong thai. 1.304 chương 1.304 quỷ môn Sở La, 7. Cố Nhược Vân nhướng nhướng mày, hai tròng mắt trung hàm chứa một đạo ý cười, không nghĩ tới thật đúng là hoàn ra ngõ hẹp, ở chỗ này gặp phải ôn ra người. Hơn nữa, này ôn ra ở lúc sau sẽ trở thành nàng đối thủ. Chủ tử, phát sinh chuyện gì? Sở La kỳ quái nhìn mắt Cố Nhược Vân. Không biết đã xảy ra sự tình gì? dẫn tới nàng tươi cười sẽ đột nhiên biến lãnh. Không có việc gì. Cố Nhược Vân thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng bưng trước mặt nước trà, đáy mắt hiện lên một đạo quan mang, cười lạnh lên, lúc này đây tỉ thí, sợ là không có dễ dàng như vậy. Sợ la, các ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Sợ la có chút kinh ngạc nhìn mắt cố Nhược Vân, chủ tử nói trận này tỉ thí không có dễ dàng như vậy, là có ý tứ gì. Nhưng mà... Cố nhược vân lại không có tâm tư trả lời sở la nói, mà là lâm vào trầm tư bên trong. Đem cửa mở ra. Nhà tù ở ngoài, một thân vàng nhạt sắc váy dài nữ tử đi tới cửa, đối với chờ đợi ở ngoài cửa kia mấy cái hộ vệ nói. Là, đại tiểu thư. Kia vài tên hộ vệ vội vàng lấy ra chìa khóa, đem xích sắt mở ra, theo kia kéo kẹt một tiếng, nhà tù môn bị mở ra. Lúc này, nhà tù trong vòng. Khuôn mặt thanh tú nữ tử ngồi ở ghế đá phía trên, hai mắt vô thần, lỗ trống nhìn nhà tù đại môn, ngay cả có người đi đến cũng chưa có thể làm nàng có điều phản ứng. Một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ có vẻ rất là trắng bệnh, mang theo thống khổ chi ý. Ôn nguyện, ngươi suy xét như thế nào? Ôn nhã đi đến, tầm mắt dừng ở chính mình này cùng cha khác mẹ muội muội trên người, yêu nhã rung nhan dơ lên khởi một mặt cười lạnh, người rốt cuộc có nguyện ý hay không gả cho tả sứ. Hắn tốt xấu cũng là ẩn môn người, nếu ngươi gả cho hắn, chúng ta ôn ra cũng liền cùng ẩn môn đáp thượng quan hệ. Ôn nguyệt thân mình chấn động, quay đầu, cũng không xem một cái trước mặt này đầy mặt cười lạnh nữ tử. Tả sứ đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú, hơn nữa, ra ra cũng cố ý dùng ngươi đáp thượng này một cái thuyền. Ôn nhã đi hướng ôn nguyệt, tinh tế đánh ra trước mặt này một trương tú khí khuôn mặt nhỏ, nếu ngươi không đáp ứng nói, cũng chỉ có thể cả đời ngốc tại nơi này, Huống chi. Ta đã đối tả sứ hứa hẹn qua, nếu là hắn trợ giúp chúng ta ôn ra ở tỉ thí chung được đến đệ nhất, ta liền đem ngươi đưa vào ẩn môn. Lúc đó, ngươi nhất định sẽ trở thành hắn nữ nhân. Ôn nguyệt gắt gao cắn môi, có lẽ nàng cả đời này hối hận nhất sự tình, không gì hơn nhận thức tả sứ. Thế cho nên làm này đó tham lam người bộ mặt trực tiếp bạo ra tới, thế nhưng muốn đem nàng đưa cho ẩn môn tả sứ. Ôn nguyệt, ngươi còn đang suy nghĩ cố sanh tiêu cái kia tiểu tử. Ôn nhã cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, kia tiểu tử có cái gì hảo. Vô luận địa phương nào đều so bất quá ẩn môn tả sứ tôn quý. Ngươi định bợ thượng tả sứ, liền trở thành đại lục đệ nhất thế lực gần môn trung đệ tử. Lúc đó thành chủ cũng muốn làm chúng ta ba phần. Đến nỗi cố sanh tiêu. Ôn nhã cười nhạo một tiếng, bởi vì hắn thể chất đặc thù duyên cớ. Này đây, ra ra muốn đem hắn trộm tới ôn ra, hơn nữa lợi dụng lâm ra đi làm chuyện này. Nhưng hắn tính chất đặc biệt ở đặc thù lại như chuyển biến xấu. Như cũ so ra kém ẩn môn tôn quý. Nhưng ngươi lúc trước làm cái gì? Ở ra ra chảo nhìn lại xanh tiêu lúc sau, ngươi lại đem hắn trộm thả chạy. Nếu không phải ngươi, chúng ta ôn gia sớm đã đem cố xanh tiêu luyện chế thành con rối. Ôn nguyệt vẫn là không nói gì, liền dường như không có nghe thấy nàng thanh âm giống nhau. Ánh mắt trước sau lôi trống nhìn không xa chỗ địa lao chi môn, không biết suy nghĩ viết cái gì. Nguyệt Nhi, ngươi cho rằng ngươi thả chạy cố xanh tiêu, hắn thật sự sẽ cảm kích ngươi sao? Kia nam nhân thân thể đặc thù, Gia Gia chính là thông qua chúng ta ôn ra con dối bảo điển mới tìm được hắn tồn tại. Đáng tiếc chính là, Gia Gia không thể tự mình ra tay, chỉ có thể đem việc này giao cho Lâm Gia đi làm. Ai có thể nghĩ đến Lâm Gia đám kia phế vật thiệt tình vô dụng, cuối cùng ta còn là nhịn không được tự mình đi đem hắn bắt trở về. 1305 chương 1305 quỷ môn sờ la, 8. Đương nhiên, việc này ở bảo hộ thế gia chung khiến cho một hồi hoành động, càng là đem thành chủ cấp dẫn ra tới. Nhưng nàng lại không hối hận. Nguyệt nhi, ngươi hẳn là biết, lấy cố xanh tiêu kia đặc thù thể chất, hắn nếu thân là nhân loại, kia cuối cùng không có khả năng có quá lớn thành tựu, chỉ có trở thành con dối, mới có thể làm hắn nhảy trở thành đại lục đứng đầu tồn tại. Hơn nữa như vậy tồn tại vẫn là cho chúng ta ôn ra sử dụng. Ngươi đâu, lại ở ra ra sự tình thành công một nửa là lúc, đem cố xanh tiêu cấp thả chạy. Hắn căn bản sẽ không cảm kích ngươi, mà sẽ hận ngươi làm hắn mất đi một cái trở thành đứng đầu cường giả cơ hội. Ôn cuối tháng với có phản ứng, kia một đôi lãnh đạm hai tròng mắt dừng ở ôn nhã trên người, cười lạnh nói, ngươi cho rằng, có ai ở biến thành con dối lúc sau còn sẽ cảm thấy vui vẻ liên tính hắn thực lực không đủ cường đại lại như thế nào, ít nhất hắn có chính mình tư tưởng, nếu biến thành con rối, kia hắn liền sẽ trở nên lục thân không nhận, cả đời đã chịu các ngươi sai sử. Nguyệt Nhi, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi, trên đời này cường giả có mấy cái là nhận chính mình thân nhân, duy độc lục thân không nhận mới có thể đi trên kia chí cao vô thượng một bước. Ôn Nhã tầm mắt dừng ở nàng trên người, cho nên, liên tính chúng ta ôn ra đem hắn biến thành con rối hắn cũng sẽ từ trong lòng cảm kích chúng ta, rốt cuộc, nếu không phải chúng ta, hắn cũng sẽ không có như vậy thực lực, mà ngươi, lại phá hủy hắn trở thành cường giả cơ hội. Ôn Nguyệt lắc lắc đầu, không hề nói thêm cái gì. Đạo bất đồng, khó lòng hợp tác. Nàng cùng những người này tư tưởng liền không giống nhau, cùng bọn họ nói lại nhiều nói đều là lãng phí miệng lưới. Nguyệt Nhi ôn nhã túi đầu, ánh mắt ưu nhã nhìn xuống trước mặt nữ tử, bên môi gợi lên một nụ cười. Gia Gia bởi vì chuyện này rất là tức giận, ta là hao hết khổ tâm mới làm hắn buông tha ngươi. Hiện giờ, chỉ cần ngươi trở thành tả sứ nữ nhân, kia vô luận như thế nào, Gia Gia đều sẽ không lại đọng ngươi. Ôn Nguyệt rũ xuống con ngươi, trên mặt mang theo một mặt cười lạnh. Muốn làm nàng nghe theo ôn ra an bài, kia quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ, nàng là tuyệt đối sẽ không đáp ứng bọn họ. Nguyệt nhi, chẳng lẽ, ngươi đem ngươi kia thất lạc bên ngoài huynh trưởng cấp quên mất sao? ôn nhã chọn chọn khoe môi, dùng kia ôn nhu ngữ khi nói. dù cho nàng thanh âm rất là ôn nhu, lại làm ôn nguyện thân mình đống nhiên gian cứng lại rồi. nàng ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt này một trương ưu nhã khuôn mặt. ngươi đối hắn làm cái gì? nam nhân kia là nàng nhiều năm như vậy tới duy nhất kiên trì. ôn ngạn tên kia đem thiên khải cấp khế đức, hơn nữa chạy ra ôn ra, ngươi cho rằng chúng ta ôn ra sẽ bỏ qua hắn? ôn nhã cười lạnh một tiếng. Chúng ta hiện tại đã tra ra hắn đã không ở đệ nhất thành, mà là ở kia thế tục giới, khó trách nhiều năm như vậy không có tin tức. Đúng rồi, ta tựa hồ quên mất, các ngươi hai cái Mâu thân cũng là đến từ chính thế tục giới, nếu là ngươi không đáp ứng yêu cầu của ta nói, ta đây cũng chỉ có thể phái người đi trước Mâu Thần ngươi nhà mẹ đẻ. Ta nếu không có nhớ lầm nói, Mâu ngươi nhà mẹ đẻ hẳn là ở Bắc tạp lãnh địa, chủ thành răng ra. Mỗi khi Ôn Nhã nói một chữ, Ôn nguyệt tâm liền run rẩy lợi hại, nàng gắt gao cắn môi, ban đầu kêu lãnh đạm con ngươi tràn ngập phẫn nộ, hung hăng trường hướng ôn nhã. Ngươi đừng dùng loại này ánh mắt xem ta ôn nhã khẽ cười một tiếng, ta đây đều là vì ngươi hảo, nếu ngươi gả cho tả sứ nói, chẳng những chúng ta ôn ra đi theo nước lên thì thuyền lên, hơn nữa, ngươi cũng sẽ phong cảnh vô hạn, tả sứ thân là ẩn môn đệ tử, cũng không phải là cố xanh tiêu như vậy phế vật có thể so sánh với. Hai người thân phận chính là khác nhau như trời với đất, ngươi gả cho tả sứ, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. 1.306 chương 1.306 quỷ môn sờ la, 9. Ôn nguyệt gắt gao nắm nắm tay, tú khí khuôn mặt nhỏ tràn đầy phẫn nộ. Ngươi sẽ không sợ ta gả cho tả sứ lúc sau, cái thứ nhất diệt đó là các ngươi ôn ra. Ha hả ôn nhã thấp thấp nở nụ cười, nếu ngươi muốn ngươi ca cùng ngươi ông ngoại một nhà hảo hảo tồn tại nói. Vậy ngươi liền ngoan ngoãn nghe ta nói, ta làm ngươi làm cái gì ngươi liền đi làm cái gì, nói cách khác, sợ là ngươi ca liền phải cùng mẫu thân ngươi đi địa ngục gặp gỡ. Nàng vươn ra ngón tay, đem ôn nguyệt cầm nâng lên, ngự khí là kia trước sau như một ôn hòa. Nguyệt nhi, ngươi mẫu thân đến từ chính kia thế tục giới, thân phận thấp kém mà xuống tiện. Nếu không phải ta những năm gần đây vì ngươi nói tốt, ngươi cho rằng, bà ngươi kia đê tiện thân phận. Có thể hảo hảo đương cái này ôn ra nhị tiểu thư. Húng chi, ngươi còn có một cái phản bội tộc nhân ca ca. Ôn nguyệt nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, thân mình run rẩy lợi hại. Nàng biết, bọn họ thắng. Những người này hung hăng bắt chẹt nàng tử huyệt, làm nàng không thể không tử. Nếu ta đáp ứng rồi các ngươi, ca ca ta là có thể tồn tại. Nàng mở hai tróng mắt, khoe môi treo lên một mặt chua sót tươi cười, tú khí khuôn mặt nhỏ tràn đầy tái nhợt. Ánh mắt cũng đã bình tĩnh xuống dưới Không tội Ngươi nếu là gả cho tả sứ Ta bảo đảm ôn ra không có người còn dám đối hắn ra tay Đến nỗi thiên khải Coi như là ôn ra đưa cái hắn Từ đây sau này Cũng không còn có ôn ra người dám đuổi theo giết người huynh trưởng Kia cố xanh tiêu đâu Ôn nguyệt nhấp nhấp môi Hỏi Các ngươi còn có thể hay không tiếp tục đem hắn luyện chế vì còn dối Ôn nhã hai tròng mắt mỉm cười nhìn mắt ôn nguyệt Thanh âm mang theo hài hước không nghĩ tới ngươi đối kia cố sanh tiêu thật đúng là si tình, loại này lúc còn ở nhớ thương hắn an nguy, yên tâm đi, ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời nói, chúng ta liền sẽ không lại thương tổn hắn, bất quá, hiện tại hắn không sai biệt lắm đã cung cấp với nửa cái con dối, liền tính chúng ta người không có tiếp tục thương hắn, hắn cũng vô pháp cùng người bình thường giống nhau sinh hoạt, nói không chừng có một ngày, chính hắn sẽ trở nên lục thân không nhận, đương nhiên, Này liền cùng chúng ta ôn ra không có gì quan hệ. Ôn nguyệt cười khổ một tiếng. Hảo, chỉ cần ngươi buông tha bọn họ hai cái, ta đáp ứng ngươi. Ta nguyện ý gả cho tả sứ. Lúc trước, ca ca đáp ứng quá nàng. Sau này chờ hắn thực lực biến cường lúc sau, hắn sẽ trở về tiếp nàng. Cho nên nàng mới ở ôn ra đợi hắn nhiều năm như vậy. Hiện tại nàng đã từ bỏ. Nếu là có thể làm ôn ra tha thứ ca ca, kia chính mình gả cho kia tả sứ thì đã sao? Nàng cả đời này, vốn dĩ cũng đã không còn cái vui trên đời, nếu không phải vì ca ca, nàng sớm đã rời đi người này thế gian. Đây mới là ta hảo muội muội Ôn nhã tay nhẹ nhàng nuốt ve ôn nguyệt gương mặt, cười đến thập phần ôn hòa, cố sanh tiêu cái kia tiểu tử căn bản vô pháp cùng tả sứ so sánh với. Chỉ là ẩn môn đệ tử cái này thân phận liền có thể đem hắn cấp nháy mắt hạ gục, cho nên, ngươi hiện tại làm quyết định là chính xác nhất. Nguyệt nhi, nhớ rõ. Gả cho tả sứ lúc sau đừng quên ôn ra đối với ngươi dịu dắt, ngươi muốn ngoan ngoãn nghe tỉ tỉ nói, nhưng minh bạch. Tựa hồ không thích ôn nhã kia thân mật đụng chạm, ôn nguyệt đầu một bên liền trốn rồi qua đi, giờ này khắc này, kia trương dung nhàn tại đây hát cám địa lao bên trong càng thêm trắng bệ, hai tròng mắt cũng trở nên càng thêm lỗ trống. Thiên Sơn, báo danh chố, đông đảo thế lực tề tụ, lại không có một người tăm đội, đều là ngay ngắn trật tự bài thật dài đội ngũ. Lần này ẩn môn sở tổ chức tỷ thí đều không phải là là một mình tham gia, mà là từ thế lực tiến đến báo danh, nếu là thắng được tiền tam danh thế lực tắc có thể tiến vào ẩn môn tu luyện, hơn nữa quán quân đoạt huy chương có thể tiếp thu ẩn môn truyền thừa. 1.307 chương 1.307 quỷ môn sở la, 10. Ẩn môn truyền thừa, nghe nói có thể nhanh chóng tăng lên võ giả thực lực. nay đây, vì này một đạo truyền thừa đệ nhất thành lớn lớn bé bé thế lực đều tới tham gia dẫn tới cùng toàn bộ thiên sơn đều bị võ giả cấp chiếm cứ những cái đó ở tại thiên sơn thượng linh thú nhóm cũng không dám hiển lộ ra thân ảnh sợ sẽ bị đám nhân loại này cấp giết chủ tử người ở đây quá nhiều báo danh sự tình để cho ta tới liền cùng ngươi đi một bên nghỉ ngơi đi mây tía nhìn về phía cố nhược vân cung kính nói không cần cố nhược vân lắc lắc đầu Sau đó liền sẽ đến chúng ta, lại chờ một lát liền hảo. Nghe được lời này, Mây tía cũng không có nói cái gì nữa, xoay người nhìn về phía trước đội ngũ, Bất Đắc Di thở dài một tiếng, này ẩn môn kêu gọi lực thật đúng là đủ cường hãn, nhanh như vậy liền đưa tới nhiều như vậy người, không biết này đội ngũ rốt cuộc muốn bài tới khi nào. Cố Nhược Vân nhàn nhạt chọn ngôi, trên mặt trước sau một mảnh bình tĩnh, cũng không có bởi vì tại đây nóng bức thiên hạ dưới xếp hàng mà có bất luận cái gì nóng nảy. Thời gian biến mất thực mau, bọn họ tiến đến xếp hàng thời điểm vẫn là nắng sớm sơ thăng là lúc, trước mắt liền đã mặt trời chiều ngã về Tây, mặt trời lặn ánh chiều tà sái biến toàn bộ thiên sơn. Một ngày qua đi, phía trước đội ngũ rốt cuộc tan đi rất nhiều, thực mau liền đến phiên cố nhược Vân đám người. Thế lực, kia chấp bút nhập nhớ áo bào trắng người xem cũng chưa coi chừng nếu Vân liếc mắt một cái, làm theo phép hỏi. Ma Tông, nhân số, ba người. Nghe tôi cố nhược vân nói lời này khi, kia áo bào trắng người rốt cuộc ngẩn đầu nhìn nàng một cái, đáy mắt mang quá một đạo kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi không biết cần thiết nhân số đạt tới 5 người mới có thể báo danh. Hơn nữa này vẫn là thấp nhất tiêu chuẩn, giống nhau thế lực đều có mười mấy người. Phải biết rằng, lần này tỷ thí là đoàn thể tái, đều không phải là là mọi người, đương nhiên nhân số càng nhiều càng chiếm ưu thế, nhưng nàng lại chỉ mang theo hai cái thuộc hạ liền tiến đến báo danh. Cố Nhược Vân trầm ngâm nửa ngày, vậy năm người đi. Hành! Áo bào trắng người cũng không có nói thêm cái gì, tuyệt bút vung lên, liền đem bổn thượng nhớ kỹ bọn họ thế lực tên cùng nhân số, chật lấy ra một chương lệnh bài, phong tươi Cố Nhược Vân trước mặt. Này đó là tham gia tỷ thí sở yêu cầu dùng đến lệnh bài, báo xong danh người có thể tạm thời rời đi nghỉ ngơi. Vì lần này thi đấu, chúng ta ẩn môn người chuyên môn ở Thiên Sơn Thượng dựng giản dị khách điếm. Sau đó sẽ có người mang các ngươi tiến đến nghỉ ngơi. Cố nhược vân đem lệnh bài bắt được trong tay, chậm rãi xoay người, sở la, mê tía, chúng ta đi. Là, chủ tử. Hai người lẳng lặng đi theo cố nhược vân phía sau, cũng không có nhiều lời một câu. Bất quá, bọn họ đều tò mò cố nhược vân tính toán từ nơi nào lại tìm hai người ra tới. Rốt cuộc nàng lần này ra cửa cũng chỉ mang theo bọn họ hai cái. Khách điếm. Một mạc giản dị phòng bên trong. Cố nhược vân vì chính mình rót thượng một ly trà thủy, ở sở la cùng mây kia ánh mắt dưới trầm dai đem thượng cổ thần thắp trong vòng Chu tức cùng thanh long triệu hoán ra tới. Đương trông thấy kia trống giống mà hiện hai người lúc sau, bọn họ đều trận tròn mắt. Chu tước bọn họ là đã sớm nhận thức, dù cho không biết này tiểu nữ hài thân phận, lại biết nàng cùng cố nhược vân quan hệ không thể so tầm thường, đến nỗi người nam nhân này, lại trước nay không có nhìn thấy quá. Trận thi đấu này chỉ có thể 30 tuổi dưới nhân tài có thể tham gia, các ngươi hai cái tuổi đều vượt qua, đêm này cái đan dược can bảo, có thể tạm thời che giấu các ngươi tuổi tác. Cố Nhược Vân lấy ra hai quả đan dược, phóng tới hai người trước mặt, nói. Sở là trận trốn mắt, kinh ngạc nói, chủ tử, ngươi là ở nói dẫn sao. Kia tiểu cô nương mới 5-6 tuổi A, ngươi cư nhiên nói nàng tuổi vượt qua 30. Này, sao có thể đâu. 1308 chương 1308 cùng ôn nhã lần đầu Giao Phong, một nàng thật sự rất khó tưởng tượng, như vậy một cái tiểu lò cũng đã vượt qua 30 tuổi. a di, ngươi chẳng những trí nhớ không tốt, liền đầu óc đều có vấn đề chu tức nhìn mắt sở la, trao phung nói, chủ nhân nói ta vượt qua 30 tuổi, ta đây khẳng định đã vượt qua cái này tuổi, húng chi, ở ta sinh ra cái kia niên đại, đệ nhất thành đều không tồn tại. Ta là tận mắt nhìn thấy đệ nhất thành một chút kiến tạo lên. Sở la ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời liền nên nói cái gì lời nói cũng không biết, nàng ngơ ngác quay đầu, nhìn phía cố nhược vân, hỏi, chủ tử, nàng lời này có ý tứ gì? Nàng không phải mới năm tuổi sao? Chỉ thích giả nộn, các ngươi không cần hội nghị thường kỳ cố nhược vân nhún vai, dù cho chu tức tuổi đã vượt qua một vạn tuổi, lại chỉ dùng này lọ lì diện mạo đối mặt thế nhân, chỉ, vòng trời. Này đan dược chẳng những có thể giả tạo các ngươi tuổi, càng có thể giấu giếm các ngươi thân là linh thú hơi thở, ngày mai các ngươi liền đi theo ta bên người tham gia lần này tỉ thí là chủ nhân. Đúng rồi cố nhược vân trầm ngâm nửa ngày, từ ống tay háo lại lần nữa lấy ra hai quả đan dược, phóng tới bọn họ trước mặt, này siêu phàm đan ta hơi chút cải tạo một chút, hiện tại chẳng những đối nhân loại hữu dụng, linh thú cũng có thể dùng, các ngươi hai cái hiện tại liền đem siêu phàm đan đan vào. Như thế là có thể đủ đột phá đến siêu phàm hậu kỳ, đối chúng ta kế tiếp tỉ thí cũng có rất lớn tác dụng. Nghe vậy, hai thú đều là không nói hai lời, liền đem đan dược phục vào trong miệng. Mà ở đan dược nhập khẩu khoảnh khắc, vây một tiếng, một đạo thăng cấp lực lượng khuyết tán mở ra, gió lốc xoay quanh với bọn họ trên không. Cũng may sở la đi theo cô Nhược Vân nửa năm, đối với loại chuyện này đã thấy nhiều không trách. Nhưng mà, làm nàng khiếp sợ chính là... Vừa rồi Cố Nhược Vân nói nàng đem này siêu phàm đan hơi chút cải tạo một chút. Mọi người đều biết, nhân loại dùng đan dược chưa chắc liền thích hợp linh thú thể chất. Này đây, siêu phàm đan có thể trợ giúp nhân loại đột phá, lại không cách nào lệnh linh thú thăng cấp. Nhưng nàng lại cải tạo siêu phàm đan. Ngụ ý, bất chính là nàng mặc dù không có đan vương cũng có thể phát minh ra tân đan dược. Cố Nhược Vân có thể luyện chế đan dược đã cũng đủ làm nàng chấn động, càng không nghĩ tới. Nữ nhân này cường hãn chỗ còn không chỉ có như thế. Lần đầu tiên, sở la cảm giác đi theo nàng giống như tiền đổ sẽ một mảnh quan minh. Ta rốt cuộc biết ngươi vì sao sẽ hấp dẫn trụ như thế cường đại nam nhân sở la cười cười, trong mắt lại không có bất luận cái gì ghen ghét, ngươi sắc thật rất mạnh. Cường đại đến thái quá, càng sâu đến có phi thường cao luyện đan tạo nghệ, hơn nữa, ngươi đối thuộc hạ còn rất là hào phóng, nếu ta là nam nhân. Nói không chừng cũng sẽ bị ngươi cấp hấp dẫn ở. Cố nhược vân chọn trọn, trọn khoẻ môi, quay đầu nhìn về phía sở la, nguyên lai like ngươi cũng biến thành một cái biến thái. Sở la sắc mặt tức khắc đen xuống dưới. Nữ nhân này thật đúng là mang thủ. Chính mình phía trước còn không phải là mang quá nàng là cái đại biến thái. Kết quả, nàng liền nhớ nửa năm, còn tìm cơ hội đem những lời này trả lại cho nàng. Nghĩ vậy, sở la hít sâu khẩu khí, đồng nhiên quyết định về sau đắc tội ai đều không thể đủ đắc tội nữ nhân này. Ngươi có biết hay không ôn ra tình huống? Cố Nhược Vân trầm ngâm nửa ngày, hỏi. Ôn ra? Sở la có chút kinh ngạc nhìn mắt Cố Nhược Vân, nghĩ nghĩ, chủ tử, ngươi hỏi cái này lời nói thật đúng là hỏi đối người, ta quỷ môn trừ bỏ thích giết người ở ngoài, vẫn là một cái tổ chức tình báo. Đối với này đệ nhất thành sự tình, phòng trừng không có người so với ta hiểu biết càng nhiều, ngươi nói cái kia ôn ra. Là bảo hộ gia tộc trí nhất, nghe nói kia ôn ra thiếu chủ là cái si tình người, ở chính mình âu hiếm nữ nhân sau khi chết liền tuân tình mà chết. 1.309 chương 1.309 cùng ôn nhã lần đầu giao phong, nhị. Cố nhược vân nhướng mày nghiêm túc nghe sở la nói. Kỳ thật, ta nhưng thật ra rất đồng tình ôn ra thiếu chủ, hắn cả đời liền vô pháp chính mình làm chủ. Ôn ra gia chủ, cũng đó là hắn thân sinh phụ thân vì hắn làm chủ hôn nhân. Làm hắn nên thú chính mình cháu ngoại gái làm vợ Bởi vì ôn ra ra chủ quá mức với cường thế Thiếu chủ không dám chống cự Liền thuận theo hắn Ai ngờ ở hôn sau Có một lần thiếu chủ đi trước thế tục giới Hơn nữa nhận thức một nữ tử Từ đây lúc sau mới cảm nhận được tư vị Hơn nữa không màng tất cả đem nữ nhân kia mang về ôn ra Nói lên này ôn ra thiếu chủ sợ lã nhưng thật ra tràn ngập kính để chi sắc Tiếp tục nói Đáng tiếc ôn ra cất chứa không dậy nổi hắn Đặc biệt là thiếu phu nhân, càng không cho phép có người uy hiếp chính mình địa vị, âm thầm phái người đem thiếu chủ mang về tới nữ nhân cấp giết. Thiếu chủ trong cơn giận dữ vốn định muốn giết thiếu phu nhân, bởi vì ôn ra gia, gia chủ bảo hộ, mới đưa đến thiếu chủ giết không được nàng, cuối cùng liền lựa chọn cùng chính mình âu hiếm nữ nhân tuấn tình mà chết, độc lưu lại một đôi sinh ra không lâu nhí nữ. Nghe một đoạn này lời nói, cố nhược vân nhưng thật ra không có gì cảm giác, càng không thể liên kia ôn ra thiếu chủ. Tự hắn hôn nhân nghe theo thân sinh phụ thân an bài lúc sau cũng liền chú định cuối cùng bi kịch chân chính đáng thương nhưng thật ra kia một đôi sinh ra sau đó không lâu nhi nữ Ôn gia gia chủ dù cho không thích nữ nhân kia lại cũng đem kia một đôi thượng ở trong tã lót huynh muội mang về tới Ôn gia hơn nữa thiếu phu nhân chỉ có một nữ nhi này đây Ôn gia gia chủ nhưng thật ra thực quan tâm kia một đôi huynh muội nghề hà thiếu phu nhân ghen ghét tâm quá mức với đáng sợ vì Ôn gia quyền thế. Muốn giải quyết thiếu chủ cùng nữ nhân kia sở sinh nhi tử, cho nên, cuối cùng ôn ra thiếu ra thoát đi cái này gia tộc, hơn nữa còn đem gia tộc nội thánh thú cấp khế đước, như vậy tin tức toàn vô. Cố nhược vân nhàn nhạt nhướng những mày, chẳng lẽ ôn ra trừ bỏ này đó, không có chuyện khác. Còn có một việc sở la tựa hồ nhớ tới cái gì, nói, hai năm trước, ôn ra đã từng phái người đi trước Tây Linh Đại Lục bắt đi một người nam nhân, chuyện này chỉ có mấy cái bảo hộ thế gia mới biết được mặt khác tin tức bị phong tỏa lên, ta cũng là trong lúc vô tình mới nghe được. Nam nhân, Cố Nhược Vân ngẩn ra một chút, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại khả năng, hỏi, ngươi nói nam nhân kia là ai? cái này ta không rõ ràng lắm, sở la lắc lắc đầu, ta chỉ biết ôn gia bắt đi nam nhân kia, đến nỗi cụ thể làm cái gì ta cũng không rõ ràng lắm. Cố Nhược Vân hơi hơi nheo lại con người, lâm vào trầm tư bên trong. lúc ấy, bọn họ muốn đánh chết lâm gia người. Cái thứ nhất xuất hiện đó là ôn ra. Mà ôn ra khoảng cách lâm thành như thế chi xa, vì sao sẽ đến nhanh như vậy tốt? Căn bản là không tầm thường. Vậy chỉ có một loại khả năng. Lâm ra gia chủ từng nói qua, lâm ra sau lưng còn có một cái phía sau màn làm chủ, màn này sau làm chủ thực lực cường hãn, bọn họ không phải đối thủ của hán. Hiện giờ xem ra, cái kia phía sau màn làm chủ, hẳn là đó là ôn ra. Ôn ra. Cố nhược vân ánh mắt hiện lên một đạo lạnh leo, gắt gao nắm nắm tay, nếu các ngươi thật là màn này sau làm chủ, kia vô luận trả giá cái gì đại giới, ta đều phải giết các ngươi. Hiện tại nàng rốt cuộc biết vì sao huynh trưởng sẽ từ Tây Linh Đại Lục xuất hiện ở chỗ này, nguyên lai là bởi vì ôn ra duyên cớ. Mà hắn sở dĩ không muốn xuất hiện thấy nàng, hẳn là sợ hãi sẽ liên lụy đến nàng, thế cho nên sử ôn ra người tới tìm nàng phiên thoái. 1.310 chương 1.310 cùng ôn nhã lần đầu giao phong tam. Sở La kinh ngạc nhìn mắt cố Nhược vân, chủ tử, ngươi là cùng ôn gia có thủ án sao? Thủ. Nếu ôn gia thật là phía sau màn làm chủ nói, kia bọn họ đâu chỉ có thủ án, căn bản chính là không đội trời chung. đương nhiên, này một câu cố Nhược vân cũng không có nói ra tới. Bất quá, trên người nàng Sở Tản mát ra lệnh nhạt khí thế lại gián tiếp trả lời Sở La nói: Các ngươi đi về trước nghỉ ngơi. Cố Nhược Vân chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, nhàn nhạt nói: Chờ ngày mai lại qua đây. "Là, chủ tử." Mây tía cùng Sở La cùng cùng nắm tay, rồi sau đó liền hướng về phòng ở ngoài đi đến. Liên ở bọn họ rời đi lúc sau, Cố Nhược Vân mở hai tròng mắt, đáy mắt lập lòe nùng liền sát khí. Chủ nhân vòng trời nhìn về phía Cố Nhược Vân, dung nhan lạnh lùng nói: Nếu kia người áo đen thật sự là xanh tiêu công tử nói, vậy chứng minh hắn đã rời đi ôn ra Ninh bớt, tuy nói không biết hắn hiện tại ở địa phương nào, ít nhất không có gì nguy hiểm. Cố nhược vân nhẹ nhàng gật gật đầu, bên môi dơ lên một mạt cười lạnh, vòng trời, chỉ, nếu ở tỉ thí chung gặp được ôn ra người, không cần khách khí. Nếu dám đi Tây Linh Đại Lục đem ta ca bắt đi, ta đây liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Thiên sinh, nàng không có bảo vệ tốt chính mình thân nhân. Kia này một đời, nàng sẽ không lại cho phép bên người người bị thương. Nếu là có người dám can đảm đánh bọn họ chủ ý, kia mặc dù là trả giá hết thể đại giới, nàng cũng muốn đưa bọn họ đánh chết. Một cái không lưu, là, chủ nhân. vong trời cùng trì đồng thời ôm quyền, cung kính trả lời nói. Ngày kế, bình minh, thiên sơn phía trên, lại lần nữa tụ tập vô số thực lực, ở những người đó giữa. Cố nhược vân liếc mắt một cái liền thấy đám người bên trong ôn nhã. Hôm nay ôn nhã như cũ là kia một thân vàng nhạt sắc váy dài, cao quý mà ưu nhã, bên hông màu tím đai lưng thập phần phiêu giận. vì nàng kia nguyên bản liền xinh đẹp dung nhan càng tăng thêm một phân sắc thái. Dẫn tới một ít thế lực nam tử liên tiếp hướng nàng đầu đi chú mục ánh mắt. Là ngươi. Đúng lúc này, một đạo phẫn nộ thanh âm từ phía sau chuyển đến. Đường cố nhược vân xoay người là lúc liên đối với thượng mộ dung thiến kia một trường kiểu tiếu dung nhan, lúc này mộ dung thiến hai mắt phun hỏa, phẫn nộ chừng mắt cố nhược vân, ánh mắt kia giống như là muốn đem nàng cấp bẩm thầy vạn đoạn, nàng vĩnh viễn sẽ không quên, bởi vì nữ nhân này dẫn tới mộ dung thế gia tổn thất như thế nhiều cường giả, càng là bởi vì nữ nhân này tài trí khiến nàng lần đầu tiên đã chịu như vậy nhục nhã, nghĩ đến đây nàng tâm liền giống như con kiến gặm cắn giống nhau, đau khó có thể chịu được. Cố nhược vân nuôi mai, đầy mặt bất đắc dĩ. Này đó là cái gọi là hoàn gia ngõ hẹp. Ngày hôm qua gặp ôn gia người, hiện giờ, liền mộ dung thế gia người đều xuất hiện. Mà tam đại bảo hộ gia tộc, cũng cũng chỉ có Âu Dương thế gia chưa từng xuất hiện. Tiểu thiến, phát sinh chuyện gì? Đang lúc cố nhược vân cảm thán là lúc, một đạo ôn nhu ưu nhã tiếng nói từ cố nhược vân bên người chuyển quá, chợt liền nhìn đến một thân vàng nhạt sắc váy áo ôn nhã đã muốn chạy tới các nàng bên người. Ưu nhã tầm mắt nhìn phía mộ dung thiến, hơi hơi nhăn lại mày liếu. Ôn nhã tỷ tỷ, chính là cái này gọi là cố nhược vân nữ nhân, là nàng hại chết ôn ra cùng mộ dung thế gia cường giả. Mộ dung thiến chỉ hướng về phía cố nhược vân, phẫn nộ nói. Ba ba ba. Khuẩn khắc, toàn bộ thiên sơn thượng thế lực đều hướng về cố nhược vân đầu đi chú mục, kia trong mắt trừ bỏ khiếp sợ ở ngoài, càng có rất nhiều kia đồng tình. Nữ nhân này cư nhiên giết mộ dung thế gia cùng ôn gia cường giả. Thực lực của nàng có như vậy lợi hại sao? 1.311 chương 1.311 cùng ôn nhã lần đầu giao phong, 4. Chẳng qua, đắc tội bảo hộ gia tộc người, đều sẽ không có cái gì kết cục. huống chi, nàng lập tức còn đắc tội hai cái. Tiểu thiến, ngươi xác định những người đó là nàng giết. Ôn nhã có chút kinh ngạc nhìn về phía cố nhược vân. Nàng bất quá là một người siêu phàm lúc đầu thôi, lấy thực lực của nàng, giống như giết không được như vậy nhiều cường giả. Mộ dung thiến hừ hừ, thực lực của nàng xác thật không cường, bất quá câu dẫn nam nhân rất có một bộ. Nàng chính là dựa vào những cái đó nam nhân mới đánh chết ta mộ dung thế ra người. Ôn nhã trầm mặt xuống dưới. Nàng biết mộ dung thiến tính cách, dù cho nữ nhân này kiều man tùy hứng, lại sẽ không nói dối, cho nên, ôn ra cường giả chết. Sắc thật cùng nữ nhân này có quan hệ. Nghĩ vậy, nàng kia một đôi ưu nhã con ngươi trầm một chút, tầm mắt chợt trở nên sắc bén lên, "Ngươi lai, Ôn gia cường giả chết cùng ngươi có quan hệ, ngươi có biết, đắc tội chúng ta Ôn gia sẽ có cái gì kết cục?" Cố Nhược Vân nhún vai, "Kỳ thật, các ngươi Ôn gia hẳn là cảm tạ ta." "Cái gì?" Ôn Nhã ngẩn ra, hiển nhiên bị Cố Nhược Vân nói cấp sợ tới mức không rõ, nàng hại chết Ôn gia người Lại còn muốn cho ôn ra cảm tạ nàng Chẳng lẽ ôn ra giết nàng cả nhà Nàng cũng sẽ cảm kích không thành Ta vì các ngươi ôn ra diệt Trừ một cái sâu mọn Chẳng lẽ ôn ra không cần cảm tạ ta Cố nhược vân cười lạnh một tiếng Trong lòng sát khí lại khuyết tán mạc khai, Lâm ra làm hại cha mẹ ta Thê ly tử tán Hơn nữa muốn bắt đi ta huynh trưởng Càng là năm lần bảy lượt muốn giết ta Hơn nữa liền một ít vô tội bình thường Thôn dân đều không có bông tha Như thế người, chẳng lẽ không nên sát? Nàng ngừng lại một chút, tiếp tục nói, chính là ai ngờ đến, các ngươi ôn ra xuất hiện như vậy một cái sâu mọt, không rõ lý lẽ, không biện thị phi muốn trợ giúp lâm ra. Nếu tiếp tục lưu hăn xuống dưới, tất nhiên sẽ làm hại các ngươi ôn ra thanh danh bị hao tổn, chẳng lẽ các ngươi không cần cảm tạ ta? Ôn nhã con ngươi trầm vài cái, khoe môi dơ lên một nụ cười, chuyện này ta nhưng thật ra không biết, dựa theo ngươi nói như thế kia sai người nhưng thật ra hán. Cố cô nương, lâm ra đối với các người gia tộc sở làm hết thảy, xác thật là quá mức với tàn nhẫn. Người giết bọn họ cũng không gì đáng trách. Cho nên, ta nguyện ý thay thế ôn ra hướng ngươi xin lỗi, ta ôn ra người không nên nhúng tay việc này, cũng không nên tại đây trước không có hạn chế hảo lâm ra. Nếu không phải cố nhược vân sớm biết rằng ôn ra là phía sau màn làm chủ, nói không chừng thật đúng là bị ôn nhã cấp lửa bịp qua đi. Bất quá cũng nguyên nhân chính là này, nàng mới cảm giác được này ôn nhã cũng không đơn giản. Ít nhất so ôn la cường đại hơn rất nhiều. Ôn nhã tỉ tỉ. Mộ Dung Thiến thấy Ôn nhã chẳng những không có cho chính mình báo thủ, còn hướng Cố Nhược Vân xin lỗi, tức khắc sắc mặt đại biến, hung hăng giậm chân. Nàng giết Ôn ra người, ngươi vì sao phải cho nàng xin lỗi? Ôn nhã nhăn lại mày, nhìn mắt Mộ Dung Thiến, ở trong lòng thầm mắng một câu ngu ngốc, trên mặt nhưng thật ra không có gì biểu lộ thân là bảo hộ thế gia liền chỉ lo đúng sai cũng không thiên vị thiên nhi ngươi cũng nên thu hồi tính tình của ngươi nói cách khác để tránh sẽ làm chúng ta tam đại gia tộc bị người khẩu bính. mộ dung tiến hung hăng chừng mắt nhìn mắt cố nhược vân thư một tiếng hôm nay xem ở ôn nhã tỷ tỷ phân thượng ta liền bất hòa ngươi so đo bất quá ta nói cho ngươi thiên bắc giả là ta nam nhân ngươi nếu dám can đảm đối hắn có cái gì ý tưởng không an phận ta là tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi Kỳ thật, mộ dung thiến đảo không phải có bao nhiêu thích thiên bắc dạ, nàng chỉ là cảm thấy, chỉ cần là chính mình coi trọng đồ vợ, nhất định phải được đến tay. 1.312 chương 1.312 cùng ôn nhã lần đầu Giao Phong, Nam. Hơn nữa, thiên bác dạ càng cự tuyệt nàng, nàng liền càng muốn được đến hắn. Chứ bỏ nàng ở ngoài, bất luận cái gì nữ nhân đều không thể phanh nàng sở coi trọng nam nhân, nếu không... Nàng tất nhiên sẽ làm này, đó nữ nhân hối hận không kịp. Bang. Một tiếng thanh thúy thanh âm, dưng ở người này đàn bên trong. Nháy mắt, toàn bộ Thiên Sơn đều trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người khiếp sợ mở to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn phía kia chậm rãi thu hồi tay Cố Nhược Vân. Ngươi mộ dung thiến che lại chính mình gương mặt, dưng dưng hai tròng mắt trung phun ra phẫn nộ ngọn lửa, hung hăng trừng mắt Cố Nhược Vân, ngươi dám đánh ta? Nếu ta lại nghe được ngươi nhắc tới hắn, kia lần sau, liền không phải một cái tắt đơn giản như vậy. Cố nhược vân nhàn nhạt nói, ôn nhã tỷ tỷ, nàng đánh ta, nàng cũng dám đánh ta. Mộ dung thiến giữ chặt ôn nhã tay, trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận cùng ý khuất. Lúc này đây nàng tới tham gia tỉ thí, cũng không có mang bao nhiêu người, nói cách khác, nhất định phải giết nữ nhân này. Ôn nhã nhíu như mày, ánh mắt hiện lên một đạo lenh mang, cố cô nương, tiểu thiến liền tính lại có sai, ngươi cũng không thể động thủ. Như thế có phải hay không quá không đem bảo hộ thế ra để vào mắt? Ta đánh nàng lại như thế nào? Cố nhược vân nhàn nhạt khơi mà khỏe môi, nếu là ta lần sau lại từ miệng nàng nghe được một cái vũ nhục ta vị hôn phu tử, vậy không chỉ là một cái tắt như thế đơn giản. Ôn nhã ngực chung cũng kích động ra lửa giận, lại bị nàng cấp sinh sôi ngăn chặn. Cố cô nương, lần này là tiểu thiến đối lý trước đây, ta liền không cùng các ngươi so đo, nhưng là ngươi phải biết rằng, Bảo hộ thế gia là cùng chung kẻ địch, mà chúng ta lực lượng, đủ rồi san bằng toàn bộ đệ nhất thành, tiểu thiến, chúng ta đi. Nói xong lời này, nàng giữ chặt mộ dung thiến, không có lại nhiều coi chừng nếu vân liếc mắt một cái liền xoay người rời đi. Ôn nhã tỷ tỷ ngươi vì cái gì không giết nàng. Mộ dung thiến che lại sưng đỏ gương mặt, trong giọng nói mang theo phẫn nộ. Cả đời này, còn chưa từng có người đánh qua nàng. Liên chính mình ra ra đều từ trước đến nay không bỏ được động nàng một đầu ngón tay. Nhưng nữ nhân kia thế nhưng làm cho như vậy nhiều mặt đánh nàng một cái tát, ôn nhã còn đem nàng cấp lôi đi. Cái này làm cho nàng như thế nào có thể chịu đựng được. Ôn nhã buông lỏng ra tay nàng, con ngươi đã không có lúc ban đầu ưu nhã, lạnh nhạt nhìn nàng một cái. Tiểu thiến, ngươi liền tính ở có giận, cũng không thể ở trước công chúng nói ra nói vậy, ngươi làm chúng ta bảo hộ thế ra thể diện hướng địa phương nào phóng. Chính là Mộ Dung Thiến rất là ủy khuất, Thiên Bắc Dạ vốn dĩ chính là ta trước nhìn chúng. Nếu là ta trước nhìn chúng, kia đó là ta đồ vật. Hơn nữa, ta đã lập được lời thề, nhất định phải làm Thiên Bắc Dạ đối ta khăng khăng một mực, tới trả thù hắn mấy ngày nay đối ta làm lơ, nhưng nữ nhân kia không biết đối Thiên Bắc Dạ rót cái gì mê hồn canh, dẫn tới Thiên Bắc Dạ trong mắt càng đã không có ta. Ôn nhã nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Này mộ dung thiến hoàn toàn bị mộ dung ra ra chủ cấp sùng hư, dẫn tới hiện giờ vô pháp vô thiên. Pham Lan nàng nhìn chúng đồ vật, nàng mặc dù là phá hủy, cũng sẽ không cho người khác. Tiểu thiến, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta thân là bảo hộ gia tộc, cần thiết muốn ở bên ngoài thủ gương mặt này, ngươi có biết ngươi hành vi hôm nay làm bảo hộ gia tộc nhiều mất mặt? Bên ngoài những người đó sẽ như thế nào đối đãi chúng ta ba cái gia tộc? Ôn nhã cười khổ một tiếng. Ôn Gia Cường giả bị nàng giết, ngươi cho rằng ta có thể nhịn xuống này khẩu ác khí? Nàng tương đương là ở đánh chúng ta Ôn gia mặt, nhưng ta lại không thể không nhận sai, chỉ có như thế mới có thể cấp Ôn gia hòa nhau một chút mặt mũi. 1313 chương 1313 cùng Ôn Nhã lần đầu giao phong. 6. Ôn Nhã tỷ tỷ, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy buông tha nàng? Mộ Dung Thiến gắt gao cắn môi, trên mặt tràn đầy không cam lòng chi sắc. Buông tha nàng Sao có thể? Ôn nhã cười lạnh một tiếng, đừng quên, nàng tới nơi này khẳng định cũng là vì tham gia ẩn môn khảo hạch, cho nên, tại đây khảo hạch bên trong, ta có rất nhiều biện pháp làm nàng thần không biết quỷ không hay biến mất. Cứ như vậy, chẳng những giết nàng, còn bảo lưu lại bảo hộ thế gia thể diện. Mộ Dung tiến kinh ngạc nhìn mắt ôn nhã, đột nhiên phát hiện, này ôn nhã tâm cơ quá mức với thâm trầm, cho dù là hận cố nhược vân hận đến phát cuồng cuối cùng cũng có thể sinh sôi nhẫn mại xuống dưới, hơn nữa còn hướng nàng nhận sai xin lỗi. Như vậy nữ nhân, thật là đáng sợ. Mộ dung thiến đánh cái dùng mình, túi đầu, cũng không dám nữa nhiều xem ôn nhã liếc mắt một cái. Mà lúc này ôn nhã hãm sâu nhập trầm tư bên trong, này đây, cũng không có phát hiện mộ dung thiến khác thường. Xem ra các vị đều đã đến đông đủ. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi là lúc, một đạo lệnh nhạt mà cao ngạo thanh em đột nhiên truyền đến. Tất cả mọi người cùng thời gian quay đầu nhìn lại, tầm mắt rừng ở kia một thân áo bảo trắng tả sứ trên người. Ta đây kế tiếp liền tuyên bố các ngươi khảo hạch nhiệm vụ tả sứ ngự khí đạm nhiên, mặt mày cao ngạo, các ngươi cái thứ nhất nhiệm vụ, đó là tại đây thiên sơn thâm sinh ra tồn nửa tháng. Tại đây thiên sơn chỗ sâu trong linh thú đông đảo, cho nên rất có khả năng sẽ cố ý ngoại phát sinh, vạn nhất ngoại ý muốn tử vong, chúng ta ẩn môn cũng không phó cái này trách nhiệm, bởi vậy. Ta hy vọng các ngươi có thể suy xét rõ ràng là quyết định muốn đi vào khảo hạch, vẫn là rời đi nơi này. Mọi người hai mặt nhìn nhau, phải biết rằng, ẩn môn sở lấy ra đồ vật quá mức với hấp dẫn người. Này đây, bọn họ chẳng sợ biết lần này khảo hạch sẽ có nguy hiểm, cũng đồng dạng không muốn lùi bước. Nếu là không có người rời đi nói, sau đó liền tiến vào khảo hạch giai đoạn, duy độc thông qua một đoạn này khảo hạch, mới có thể tiến vào kế tiếp tỉ thí giữa. Tả sứ nhìn mắt ở đây mọi người, ngữ khí đạm nhiên mà bình tĩnh mệnh lệnh nói. Ở thiên sơn chỗ sâu trong ngóc nửa tháng. Mộ dung tiến đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt cười lạnh lên, ngoan độc ánh mắt đầu hướng về phía Cố Nhược Vân, đáy mắt hiện lên một mặt sắc cơ, đây chính là một cái rất tốt cơ hội. Cố Nhược Vân, đừng trách ta vô tình, ai làm người muốn cướp đi ta coi trọng nam nhân. Nàng trong mắt tràn đầy sắc khí, gắt gao nhìn chằm chằm đám người bên trong thanh y hề nữ tử. Chủ nhân. Chu Tước nhăn lại kia mày đẹp, đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy phẫn nộ cùng bất mãn, ta muốn giết tên kia. Nàng cũng dám nhìn chằm chằm người xem. Sát nàng, có rất nhiều cơ hội. Cố Nhược Vân sờ sờ chu Tước đầu, dương môi cười nói, "Chu Tước vẫn là cảm giác được trong lòng rất là không thoải mái, cũng không cấm quay đầu, trường hướng Mộ Dung Thiến." Nhưng nàng này nhất cử động hoàn toàn đem Mộ Dung Thiến chọc giận, trao phúng nói, "Này Thiên Sơn thượng nguy hiểm thật mạnh." Lại có một người mang theo một người tiểu hài tử tới tham gia khảo hạch, nàng cho rằng này ẩn môn khảo hạch là chơi đồ hàng sao. Tức khắc, ánh mắt mọi người lại lần nữa chuyển hướng về phía Cố Nhược Vân. Phía trước, tuy nói Chu tức ngốc tại Cố Nhược Vân bên người, nhưng mọi người lực chú ý lại đặt ở nàng cùng bảo hộ thế gia tranh cãi bên trong, căn bản là không có phát hiện Chu tức tồn tại. Hiện giờ vừa thấy, cũng không phải là sao. Nàng thế nhưng mang theo một cái hài tử tới tham gia tỉ thí. Nay quả thực chính là không đem mặt khác người để vào mắt, cho rằng chỉ bằng vào một cái hài tử là có thể đủ đánh bại bọn họ. Ha ha, ta không có nhìn lầm đi, có người sẽ mang theo hài tử tới tham gia khảo hạch. 1314 chương 1314 cùng ôn nhã lần đầu giao phong, 7. Tấm tắc, nàng cho rằng đây là địa phương nào. Ta vừa rồi cho rằng nàng dám can đảm cùng bảo hộ thế ra khởi tranh cãi, là có bao nhiêu cường đại dường như, nhưng cuối cùng liền nhân số đều thấu không đồng đều, thế nhưng làm cái hài tử đại lao, như vậy tiểu nhân hài tử, có tới võ hoàng sao. Nay tiểu nữ hài trên người không có linh khí dao động, ta phỏng trừng nàng còn không có bắt đầu tu luyện đi. Mọi người sôi nổi phá lên cười, cười nào ánh mắt nhìn về phía cố nhược vân đám người. Chu tước khí nổi trận lôi đình. Nếu không phải bên người Vòm Trời vẫn luôn ở lôi kéo nàng, phòng chừng nàng đã sớm lao ra đi cùng người liều mạng. Đừng xúc động. Vòm Trời nhíu như mày, đừng vi chủ nhân tìm phiền toái. Chu Tước hừ hừ, phẫn nộ trừng hướng những cái đó chảo phúng nàng người, có chút tâm bất cam tình bất nguyện thối lui đến cố nhược Vân bên người. Tiểu hài tử, ta khuyên ngươi vẫn là trở về uống ngãi đi. Loại địa phương này, không phải ngươi có thể ngốc. Không thôi, như vậy tiểu nhân một cái hài tử Không biết là cái nào cha mẹ như vậy nhẫn tâm, thế nhưng làm nàng tới tham gia thỉ thí, này quả thực là đem tiểu hài tử hướng hố lửa đầy. Nói lời này khi, những người đó ánh mắt rõ ràng liếc hướng về phía cố nhược vân, ở bọn họ xem ra, cố nhược vân đó là này tiểu nữ hài mâu thân, lại nhẫn tâm đem nàng kéo qua tới thật giả lẫn lộn. Vì tham gia khảo hạch, liền hài tử mệnh đều tất yếu. Nghe đến mấy cái này người trào phúng thanh âm. Một bên mây tía cùng sở lạ đều là mặt lộ vẻ cổ quái chi sắc. Tiểu hài tử. Nay tiểu hài tử tuổi, so với bọn hắn tổ tông còn muốn rất tốt sao. Hai người lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ai làm này tiểu lọ lì bề ngoài quá dễ dàng lừa gạt thế nhân. Chính mình ngay từ đầu không phải cũng là đem hắn coi như vài tuổi hài tử. Một đám ngùng ngốc Chu tước gắt gao nằm nắm tay, hư lệnh một tiếng, nạo kiều xoay đầu không bao giờ xem kia một đám kêu gạo nhân loại. Chờ về sau tiến vào đến tỉ thí phân đoạn, nàng sẽ làm đám kia ngu ngốc nhân loại biết nàng năng lực. Ôn nhã nhìn mắt chu tước, hơi hơi nhăn lại mày liễu, đáy mắt hiện lên một đạo hoang mang. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng cảm giác này tiểu cô nương giống như không có mặt ngoài như vậy đơn giản. Chỉ cần là 30 tuổi dưới bất luận kẻ nào đều có thể tham gia khảo hạch tả sứ nhìn mắt đám người trong vòng chu tước. Mày cũng là vừa nhũ, lại không có đem nàng đuổi đi, mà là nhàn nhạt nói, chẳng sợ chỉ có 3 tuổi, đều có thể đủ tham dự. Hiện tại thời điểm không còn sớm, ta sẽ làm người đưa các ngươi đi trước Thiên Sơn chỗ sâu tròng, sống hay chết, liền xem các ngươi từng người năng lực. Ngữ Bãi, hắn lắc lắc ống tay áo, xoay người hướng tới phía sau phương hướng đi đến. Cũng không có nhiều dừng lại một lát. Thiên Sơn, núi rừng chỗ sâu tròng, cây cối xanh biếc. Ngẫu nhiên sẽ chuyển đến một ít linh thú cường đại hơi thở. Nhưng những cái đó vốn định lao tới linh thú đông nhiên gian phảng phất cảm giác được cái gì, lại yên lặng lui xuống, dẫn tới từ tiến vào này thiền sơn lúc sau, liền không còn có linh thú đi tìm cố nhược vân đám người phiền thoái. Chủ tử, những người đó không phải nói này Thiên sơn chỗ sâu trong rất nguy hiểm sao. Chúng ta tiến vào đều đã không sai biệt lắm có năm ngày, thế nhưng một đầu linh thú đều không có gặp được quá. Mây tia sắc mặt tràn đầy không cam lòng, vốn dĩ hắn còn tưởng cùng này đó linh thú vật lộn một hồi, làm cho hắn hiểu biết một chút thiên sơn linh thú rốt cuộc cường đại đến mức nào. Nhưng lại không nghĩ tới, bọn họ tiến vào đã có năm ngày lâu, lăng là chưa từng gặp phải một đầu linh thú. Chú tước bĩu môi, những cái đó linh thú lại không phải ngu ngốc, chủ nhân trên người chẳng những tồn tại thần khí cửu hoàng, lại còn có có tử tà lao đại hơi thở, bọn họ lại đây, kia không phải tìm chết sao. 1315 chương 1315 Cùng ôn nhã lần đầu giao phong 8 Không có không phải càng tốt Sở la có chút nhàm chán ngáp một cái Ta nhưng không muốn cùng những cái đó Linh thu chiến đấu Quá mức với không thú vị Chủ tử Chúng ta vẫn là tìm một chỗ hảo hảo ngủ nửa tháng Lại rời đi nơi này đi Mây tiếng hừ một tiếng Cũng không có để ý tới sở la Mà là đem ánh mắt chuyển hướng cố nhược vân Chủ tử Nếu không chúng ta đi tìm những cái đó linh thú đánh nhau đi. Nói lời này khi, hắn một bộ hưng phấn bộ dáng, giống như tìm linh thú đánh nhau là cái gì hảo ngoạn sự tình giống nhau. Cố nhược vân nhàn nhạc cười ngươi không cần đi tìm, đánh nhau người đã tới. Đang nói, vô số thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt, đem 5 người bao quanh vây quanh lên. Hử! Nha đầu thúi, các ngươi năm người liền tới rồi chịu đựng khảo hạch, lại còn có mang theo một cái tiểu cô nương quả thực là tìm chết. kia cầm đầu chính là một cái trước mắt thô cùng nam tử, hung ác nói, các huynh đệ, chúng ta thượng, giết bọn hắn quả thực là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, mộ dung tiểu thư đã đáp ứng qua chúng ta, chỉ cần chúng ta giết những người đó, nàng sẽ ban cho chúng ta một quả tụ khí đan. Thô cùng nam tử hạ khoẻ miệng, cười lạnh nhìn về phía cố nhược vân. Không biết tự lượng sức mình. Sở la cười lạnh một tiếng, ngữ khí chào phung nói, Những người này đều nhìn không ra sở la là ở cái gì cảnh giới nội, bất quá, nếu nữ nhân này là cố nhược vân thuộc hạ, kia khẳng định cũng cường không đến địa phương nào đi. Tổng không có khả năng thuộc hạ lực lượng còn siêu việt chủ tử đi. Nha đầu túi, ngươi tìm chết. Vâng. Hán tử phẫn nộ hét lớn một tiếng, thân mình liền hướng về sở la bay nhanh mà đi, nắm tay hung hăng quanh hướng về phía nàng ngực. Vâng. Hán một quyền, thật mạnh dừng ở sở la ngực phía trên. Nhưng mà, sở la bước chân lại giống như trên mặt đất mọc dễ giống nhau, người hà hắn dùng bao lớn lực lượng đều không có di động mảy may. Hán tử ánh mắt từ lúc ban đầu giữ tận biến thành kinh sợ, kinh ngạc nhìn phía trước mặt hắc ý hề nữ tử. Lệ cạch, một tiếng thanh thúy tiếng vang bỗng nhiên vang lên. Chật ma đến đó là hán tử kia giống như rết heo giống nhau kêu rên tiếng động. Chỉ thấy sở la bắt được hắn nắm tay, dùng sức uốn éo, kia cánh tay liền chật khớp. Mềm mại ở trong không khí lắc lư Sau đó, sở la nắm tay đột nhiên lạc hướng về phía hán tử Hán tử kia còn không có phản ứng lại đây Thân mình liền phịch một tiếng ngã văng ra ngoài Đầu khai ở một cục đá phía trên Tức khắc liền quăng ngã vỡ đầu chảy máu Lao đại Những người đó chấn kinh rồi Vội vàng chạy đến hán tử bên người Đem thân thể hắn nâng lên hoảng sợ nhìn về phía một thân hắc ý hề sở la Mộ dung tiểu thư không phải nói bọn họ giữa cường đại nhất cũng chỉ là siêu phàm lúc đầu sau. Vì sao cái này nữ thị vệ sẽ như thế cường hãn? Hãn tử đau trên chán mồ hôi lạnh ưa ra, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, đương trông thấy sở la hướng hắn đi tới là lúc, con ngươi càng thêm hoảng sợ, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho các ngươi, liền tính các ngươi thực lực lại cường cũng không thay đổi được gì. Chỉ cần có thể đem các ngươi đầu đi gặp mộ dung tiểu thư, đều có thể từ tay nàng chung đổi lấy đan dược. Cho nên kế tiếp, các người đối mặt sẽ là vô chừng mực đuổi giết. Ha ha ha. Nghe được lời này, mây tía lên tiếng phá lên cười, chả ta còn muốn cảm tạ nàng, làm chúng ta này nửa tháng tới sẽ không như thế nhằm chán. Nàng muốn làm người tới giết ta ra chủ tử, kia nàng tới một cái, ta liền sát một cái. Ta đảo muốn nhìn ai dám đụng đến ta ra chủ tử. Phụt. Liên ở mây tía đem lời này nói xong lúc sau, bên kia sở la lại lần nữa có động tác. Tay nàng gắt gao nắm hán tử đầu, dùng sức uốn éo, liền đem kia một khắc đầu cấp xoay xuống dưới, máu tươi như suối phun giống nhau bắn ra tới, nhiễm hồng khắp đại địa. 1.316 chương 1.316 cùng ôn nhã lần đầu giao phong, 9. Hán tử thủ hạ nhóm đều sợ ngây người, xoay người liền muốn chạy trốn. Nhưng mà, đã sớm đã không nín được chu tức lại như thế nào cho bọn hắn cơ hội này. Trực tiếp một ngụm ngọn lửa phun tới. Đem ở đây tất cả mọi người giải quyết, càng sâu đến liền thi thể đều không có lưu lại. Thật giống như những người này đều chưa từng đã tới giống nhau. Xem ra, kế tiếp chúng ta yêu cầu trở nên rất bận. Cố nhược vân nhún mai, bất đắc dĩ nói. Đi thôi, chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Là, chủ tử. Sở la trở lại cố nhược vân bên người, cùng cùng nắm tay, nói. Tại đây nửa năm tới nay. Nàng xem qua cố nhược vân trên người quá nhiều kỳ tích, cho nên, trong lòng ngạo khí cũng bị dần dần ma bình. Khoảng cách nơi này không xa chỗ, tồn tại một sơn động, cố nhược vân đám người ở phát hiện sơn động này lúc sau là được tiến vào, từ sở la cùng mây tía bảo hộ bên ngoài, rồi sau đó nàng liền tại đây trong sơn động dành giật từng giây tu luyện. Hiện giờ, thân ở với sơn động trong vòng cố nhược vân lại một chút không biết, bởi vì nàng duyên cớ Dẫn tới toàn bộ thiên sơn đều nhắc lên một hồi gió lốc, mọi người vì được đến mộ dung thiến sở hứa hẹn đang ăn dược, sôi nổi tham dự tìm nàng đội ngũ bên trong. Nê hà, bọn họ tìm hơn 10 ngày, đều không có tìm kiếm đến nữ tử tung tích. Thật giống như nàng đã tử nhân gian bốc hơi giống nhau. Thực mau liền đến khảo hạch kết thúc thời gian, tại đây trong vòng nửa tháng, vô số nhân loại chết ở linh thú trong tay. Đương nhiên, bọn họ sở đánh chết linh thú đồng dạng là nhiều đếm không xuể dẫn tới này toàn bộ thiên sơn thượng đều là thi hoành khắp nơi máu chảy đầy đất lúc này thiên sơn bên ngoài chỗ trải qua nửa tháng khảo hạch thế lực nhóm từng cái đi ra đến nội những cái đó chưa từng đi ra tất nhiên là đã toàn bộ tử vong ôn nhã tỷ tỷ nữ nhân kia còn không có ra tới khẳng định là chết ở ngày đó sơn chỗ sâu trong mộ dung thiến hương phấn nở nụ cười một đôi con ngươi thường thường liếc về phía trước phương con đường Ở không có nhìn đến kia một đạo nhẫn nàng sinh ghét thân ảnh lúc sau, trên mặt ý cười càng thêm nụ liệt, ta vì đối phó nàng, đã dùng đan dược làm hứa hẹn. Nhưng phạm là giết nàng người liền có thể tới ta nơi này lấy một quả tụ linh đan. Bất quá, những cái đó ngu xuẩn lâu như vậy liền nàng người đều không có tìm được, thật sự là tức chết ta. Nói tới đây, mộ dung thiến một sửa vừa rồi tươi cười, phẫn nộ dầm chân, chợt mới vừa rồi tiếp tục nói. Nhưng xem nàng hiện giờ còn không có đi ra, thế tất là chết ở linh thú trong tay, càng là bị ăn thi cốt vô tổn, đây cũng là vì sao ta người chưa từng tìm được nàng duyên cớ. Không thể không nói, mộ dung thiến sức tưởng tượng rất là phong phú, ở nàng trong tưởng tượng, cố nhược vân đã chết, liền thi thể đều không có lưu lại, đây là vì sao như vậy nhiều người đều không có tìm được nàng duyên cớ. Ôn nhã nhăn lại mày, nhìn mắt mộ dung thiến, lại đem tầm mắt đầu hướng không xa chỗ sơn đạo. Đấy mắt hiện lên một đạo làm người vô pháp xem hiểu cảm xúc. Nàng luôn có một loại cảm giác, Cố Nhược Vân sẽ không chết dễ dàng như vậy. Tiểu Thiến, ngươi đừng xem thường Cố Nhược Vân, bên người nàng những người đó đều không đơn giản, chẳng sợ nàng thực lực không được, ở ngày đó sơn chỗ sâu trong, nàng vẫn là có thể sống sót. Mộ Dung Thiến nở nụ cười, ôn nhã tỉ tỉ, ngươi suy nghĩ nhiều, Cố Nhược Vân tuyệt độ không có cái loại này năng lực. Ta người không có tìm được nàng. Là bởi vì nàng đã bị ăn, chẳng lẽ muốn cho những người khác từ linh thú trong bụng đem nàng tìm được. Ôn nhã lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, này mộ dung thiến thật đúng là đầu góc đơn giản tứ chi phát đạt sinh vật. 1.317 chương 1.317 tỷ thí, Một. Nếu như không phải bởi vì nàng họ mộ dung, sợ là này toàn bộ đệ nhất thành, đều không có người nguyện ý hội nghị thường kỳ nàng. Đang lúc mộ dung thiến vì cố nhược vân chết mà cảm thấy kích động là lúc. Nàng ánh mắt tức khắc gian liền chịu đựng, đáy mắt từ lúc ban đầu khiếp sợ biến thành phẫn nộ, gắt gao nhìn chầm chầm kia một đạo thanh lệ thân ảnh. Sao có thể? Nàng sao có thể không có chết? Ở kia ánh mặt trời dưới, một đạo thanh lãnh thân ảnh chậm rãi mà đến. Làm nàng trong lòng lửa giận đều bốc cháy lên, ngăn không được ra bên ngoài bạo. Nàng thế nhưng còn sống. Hận! Mộ dung thiến trong lòng như thế nào không hận? Ở nàng xem ra, chỉ có nữ nhân này đã chết kia chính mình mới có khả năng được đến thiên bác giả. Ôn nhã nhàn nhạt cười, ngươi xem đi, ta đã sớm nói qua cố nhược vân không có dễ dàng như vậy chết, hiện tại ngươi hay không nguyện ý tin tưởng ta nói. Giờ này khắc này, mộ dung thiến đã nghe không được ôn nhã nói, một đôi phẫn nộ con ngươi hung hăng nhìn chằm chằm cố nhược vân, trong lòng lửa giận bỏng rác, hận không thể tiến lên đi đem nữ nhân này cấp xé nát. Nhưng nàng lại biết, chủ trì trận này khảo hạch chính là ẩn môn người. Mà trên đời này, ẩn môn cũng là nàng duy nhất đắc tội không nổi người. Nay đây, mặc dù có lại nhiều phân nộ, nàng cũng chỉ có thể nhẫn mại xuống dưới. Thời gian đã tới rồi, nên ra tới người hẳn là cũng đều ra tới, đến nổi những người khác, ta chỉ có thể vì bọn họ bất hạnh mà cảm thấy tiếc hận tả xứ cũng không xa chô đi đến mọi người trước mặt, chiến vào trên đài cao, ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, nhàn nhạt nói, đêm nay các ngươi đi về trước nghỉ ngơi. Chờ đến ngày mai lại tiếp tục bắt đầu thi đấu. Là, tả sứ đại nhân. Những cái đó thông qua khảo hạch người đều vạn phần kích động, cung kính cùng nắm tay, nói. Là đêm. Ánh trăng như nước, tiến tĩnh liêu nhân. Tả sứ ngồi ở khách điếm trong vòng, nhẹ nhàng bưng trước mặt nước trà, thật cẩn thận nhấp một ngụm. Bởi vì kia nước trà quá năng, hắn lại thả xuống dưới. Đông. Thích thích thích. Đúng lúc này. Ngoài cửa truyền đến chấn động gõ cửa tiếng động, hắn như mày, nói, tiến bảo. Nay một câu vừa ra hạ, cửa phòng liền bị đẩy mở ra. chợt hắn liền nhìn đến người mặc vàng nhạt sắc váy áo ôn nhã đi đến. Ôn nhã, tả sứ sửng sốt một chút, đột nhiên đứng lên, trong lòng không cấm khẩn một chút, sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ là Nguyệt Nhi đã xảy ra chuyện? Ôn nhã cười cười, chậm rãi đi vào trong phòng, nhanh nhẹn nhập tòa. Lo chính mình vì chính mình rót thượng một ly trà thủy. Tả sứ đại nhân, lần này ta tới, là tưởng có một cái vội thỉnh ngươi giúp. Cái gì? Tả sứ như như mày, ngươi là tưởng nói về tỉ thí sự tình. Ta có thể cho ngươi đạt được tiền tam giác, cho nên ngươi có thể yên tâm. Đều không phải là như thế ôn nhã lắc lắc đầu, ta muốn cho ngươi giúp ta đối phó một người. Ôn nhã tả sứ sắc mặt lãnh đạm xuống dưới, nhàn nhặt nói, ngươi biết chúng ta ẩn môn quý củ. Nếu ngươi cùng tỷ thí chung người có thù hóa nói, vậy ngươi chính mình đi giải quyết, ta vô.